Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện ta cùng vai ác. Trường 96, trận chiến không thể trì hoãn. Vân hứa chú đứng ở trên tường thành, sống lưng thẳng tắp áo choàng bay phất phới trong gió lạnh. tang viễn viễn đứng cạnh bên nàng ta, hô hấp không tự giác trở nên rồn rập một chút. Nàng đã quen thói hay đứng phía sau u vô mệnh chỗ dựa lớn mười phần mang lại cảm giác an toàn như vậy. Giờ phút này hắn không ở đây, nàng chỉ cảm thấy phía sau sườn trống rỗng, không ngừng có gió lạnh thổi lại. Thân thể của cường giả linh diệu cảnh đã không sợ lạnh sợ gió, nhưng nàng vẫn cảm giác được hàn ý nhè nhè. Đã từng có người nói, trong lòng không hề sợ hãi cũng không tính là dũng cảm chân chính, mà dũng cảm chân chính là tinh thường cảm nhận được sợ hãi, toàn thân phát run, tay chân mềm lại nhưng vẫn bức bách mình thẳng sống lưng, đưa ra nắm tay chém đinh chặt sắt. Nàng chuyển mắt nhìn qua vân hứa chu một cái chỉ thấy vị nữ vương giả nàng khóe môi hơi banh ra trên quai hàm nổ một lượt ra gà thật nhỏ đầu ngón tay hơi hơi run ánh mắt chưa từng dao động một khắc nào ta ở chỗ này với ngươi tang viễn viễn cảm giác được thanh âm của mình có chút cứng đờ đại quân kinh khủng như vậy tấn công vào những cái hoa đó của nàng căn bản ngăn không được chỉ có nước bị nghiền thành bùn nát dưới gót sắt chinh quân Nếu U vô mệnh không phải đã chuẩn bị ở sau lưng, chưa từng có kế hoạch tới cứu người, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng vân hứa chu chiến đấu đến cuối cùng hoặc là hiện tại đào tàu còn kịp. Tàng viễn viễn, mới vừa nói ra câu nói kia có thể thu lại hay không? Đại quân đỏ như máu nhanh chóng tới gần. Một tiếng nói trông khí mười phần xuyên qua băng nguyên, vọng lên trên tường thành. Nhếp chính vương vân hứa chu ta phụng lệnh đế quân tiến đến thảo phạt nghịch tạc ngươi bắc doanh vệ ở đây còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu chói. Gót sắt ầm vang cung nỏ trong tay các tướng sĩ trên tường thành nhẹ nhàng mà phát run. Mắt thấy một đội đại quân đỏ như máu sắp đi vào tầm bắn. Trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa, 50 quân kỵ tiên phong đi song hành khiêng cái khiên lớn bằng linh thiết lên, tiến về phía cửa thành. Tiễn thủ đi phía sau nhanh chóng vào vị trí từng tiếng gào thét của mưa tên vô cùng mạnh mẽ phát ra sắc nhọn như châu chấu đâm đầu về hướng tường thành. Nỏ và xạ thủ của đối phương quả thật không phải chỉ cao hơn của Vân Châu một cấp bậc. Điễn thủ của Vân Châu trên tường thành giờ phút này cũng rất khó khăn mới có thể bắn tới hàng quân tiên phong đầu tiên của Bắc doanh vệ mà thôi. Mà trận mưa tên lại xuất phát từ đội ngũ phía sau của đối phương, như châu chấu bay lên tường thành trong khoảnh khắc liền bắn chết mấy trăm binh lính xuyên qua lỗ châu mai tốc độ hành quân của quân tiên phong cầm khiên cũng vô cùng thần tốc, không chậm hơn so với cơn mưa tên bắn ra bao nhiêu. trên tường thành trận mưa tên đầu tiên rơi xuống còn chưa kịp trở về vị trí cũ thì dưới cửa thành đã bị tổn hại. truyền đến một tiếng vang oanh thật lớn đó là tiếng của các phiến khiên lớn bằng linh thiết kia chạm vào cái cửa thành đơn sơ mới vừa tu bổ tạm thời ban nãy. cửa thành rú lên một tiếng rồi ngã xuống. quân mang khiên nhảy vào dưới cửa thành bỏ khiên xuống, sáp lá cả đánh một trận rìa dĩ với quân lính vân châu thiết lập tại cửa thành. Một trận người ngã ngựa đổ, Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu ở phía trên tường thành, nhìn không thấy tình cảnh phía dưới cửa thành nhưng nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng ra vô số bộ dáng bị khiêng lớn tấn công đến vạn vẹo tổn hại. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, sau khi va chạm cao thủ Bắc doanh vệ từ trên lưng thú cưỡi sôi nổi phóng người lên, rơi vào bên trong trận chiến của quân Vân Châu và binh lính mang khiêng, đại khai sát giới. Rất mạnh, Vân Hứa Chu âm thầm nắm chặt nắm tay, có thể chống đỡ được bao lâu? Tang viễn viễn hỏi, vân hứa chô trường hút một hơi, nhiều nhất nửa canh giờ cửa thành chắc chắn mất. Vốn dĩ không nên nhanh như vậy. Nàng ta có thể phòng bị người của lão vân đế ra tay với nàng ta, lại thực sự không dự đoán được những người này ngay cả quốc gia cũng không màng, lại dám cho nổ cửa thành. Chỉ cần để Bắc doanh vệ của thiên đô vọt vào cửa thành ưu thế phòng thủ của vân châu liền không còn sót lại chút gì. Quân trồng giữ chú trong vương thành cũng chỉ có 2-3 vạn, hơn nữa không phải là quân tinh nhuệ nhất ngoại trừ thiên đô, không ai sẽ để quân tinh nhuệ nhất lưu lại vương thành dưỡng lão, bảo đao là phải dùng để lên sân khấu giết địch. Tinh nhuệ nhất của vân tự trước mắt còn ở phía trường thành đông, nam vân cảnh trừ ma căn bản không kịp về vân châu cứu viện. Viện quân khi nào có thể tới? tang viễn viễn hỏi, vân hứa chú nói thành nam, bắc điều 7 vạn người, đang hành quân gấp tới đây cần 3 canh giờ. Đông Thành có ba vạn người trong vòng nửa canh giờ có thể đuổi tới. Nàng ta híp híp mắt nhưng những người này đều không phải là tinh nhuệ của Vân Thị ta, bất quá là dùng đầu người kéo thời gian thôi. Để sư đoàn tinh nhuệ của Vân tự trở về tới phải cần hai ngày. Tang quả, ngươi không cần ở chỗ này với ta, nhanh đi về phía dưới tổ miếu lấy cái bí mật làm bọn hắn kiêng kỵ như vậy, cùng u vô mệnh rời đi từ cửa Đông ta sẽ khuyên dẫn toàn lực cầm chân cho các ngươi ra khỏi thành. Bên người thời thời khắc khắc đều có tướng sĩ ngã xuống Từ bò tường thành chuẩn bị chiến đấu trên đường Vân hứa chu lạnh giọng hạ lệnh Tiễn lực cùng tiễn thủ của hai bên tranh lệch thật sự quá lớn Tiễn thủ lại thương vong thảm trọng Tỷ lệ tử vong của hai bên gần 20 với một Cứ đứng ở chỗ này thủ hoài sẽ hao tổn quá lớn Chuyển sang chiến đấu trên đường phố Ít nhất dùng 4 năm cái mạng đổi lấy một mạng của đối phương hẳn là không phải là việc khó tang viễn viễn ngươi đi đi tang viễn viễn gật gật đầu nhiếp chính vương bảo trọng nàng ở lại nơi này không thay đổi được gì dưới cửa thành trọng kỵ binh hô to dẫn đầu xung phong người đạp người thú dẫm lên thú đột phá qua khỏi phòng tuyến đầu tiên nhảy vào vân đô sau đó liên tiếp liền có nài ngựa xâm nhập vào thành tuy rằng bọn họ rất mau chóng bị loạn đao chém chết nhưng cái phòng tuyến trung tâm của quân vân châu đã bị công phá thực mau thế trận bầy dưới cửa thành hoàn toàn hỏng mất từng đội từng đội kỵ binh nhảy vào trong thành chém giết ra bốn phía Tang viễn viễn vừa mới đi xuống tường thành nhanh chóng quay đầu chạy vèo trở về. Phía dưới hơi không dễ đi. Một đội Bắc doanh vệ đuổi theo nàng, bỏ lên trên tường thành. Nghịch vương vân hứa chu ở chỗ này. Một binh lính hưng phấn kêu to. Tang viễn viễn ném một con hoa nện hắn rơi xuống tường thành. Nàng có chút u sầu. Ngay cả kỹ năng công kích bình thường cũng thiếu. Vẫn luôn thiếu, hoàn toàn không có chút bộ dáng nào là muốn ngộ đạo, Sầu hết cả người. Nàng ném hoa ra chặn cửa thông đạo quay đầu nhìn vân hứa chú nói, xuống khỏi tường thành từ chỗ khác đi. Hai người dưới sự bảo vệ của thân vệ vân châu, vội vàng đi xuống hướng nam. bắc doanh vệ đỏ đậm đã giống như thủy chiều ùa vào trong thành, giết quân vân châu đang không hề có sức chống trả. Vân hứa chú vô cùng nghẹn khuất, bọn họ có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận với vân sư đoàn tinh nhuệ của ta. Tiếc núi chính là kẻ địch căn bản không định nói cái gì công bằng với nàng ta trong khoảnh khắc sương tuyết đã nhiễm đầy máu dân chúng bình thường thật ra sớm đã sơ tán thiết kỵ của bắc doanh vệ không tính cùng vân châu chiến đấu trên đường phố nhưng kinh khủng ở chỗ những nhà cửa được làm từ băng bị bọn họ dùng thế trận khiên dày rứt khoát lưu loát mà nghiền phẳng chỉ thấy chỗ nào có sóng chiều màu đỏ lướt qua là hàng loạt các băng tuyết màu đỏ hiện ra băng xương mù bốc lên cao mấy trượng móng tay vân hứa chu bấm vào thật sâu trong lòng bàn tay giờ phút này trong lòng đã mất đi sợ hãi chỉ có phẫn nộ Mắt thấy này một chi quân đội nhanh chóng hướng tới gần vương cung, vân hứa chu chỉ có thể chơ mắt nhìn, lửa giận thiêu đến hai tròng mắt đỏ bừng, cắn răng nói quân đội của ta còn đang trừ ma, quân đội của ta còn đang trừ ma. Trong lòng tang viễn viễn cũng dâng lên bi thương vô tận, nhiếp chính vương, ngươi có hận ta không? Vì sao hận ngươi, nếu không phải ta và u vô mệnh lửa ngươi đi vào tổ miếu, phát hiện những bí mật đó, hôm nay cũng sẽ không? Vân hứa chu dựng lòng bàn tay lên cắt ngang lời nàng. Người phạm sai lầm chính là bọn họ chúng ta tại sao phải tìm lỗi trên người của mình chứ L. Hôm nay thua chỉ có thể trách thiên đạo bất công. Ta làm sao có lý do đi trách ngươi. Thiên đạo bất công, liền phải có người tới bình định. Nhưng mà hôm nay còn có ai có thể giải nguy cho vân đô. U vô mảnh, tang viễn viễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. U vô mảnh cũng không thể lấy một địch một vạn nha. Đường sống duy nhất đó là phải cố gắng chống chọi được ba canh giờ chống được đến khi viện quân ở đông, nam, Bắc Vân Châu đuổi tới chống được đến khi binh đoàn của Hoàng phủ Hùng tiến vào Thiên Đô, Bắc Doanh vệ không thể không về cứu viện. Nhưng mà dựa vào thế cục trước mắt này, đừng nói ba cái canh giờ, chỉ cần chỉ nửa canh giờ nữa thôi, Bắc Doanh vệ liền có thể hủy diệt cả tòa Vân Đô thành đất bằng. Chắc cũng sắp sửa bị băng làm vần thắn. Vân Hứa chu oán hận mà nói, sóng chiêu thiết kỵ đã hiện lên ở hướng Nam thành, chỉ cần muộn thêm một chút nữa, ngay cả xuống khỏi tường thành đều khó khăn vân hứa chu mím chặt môi mang theo tang viễn viễn đi vào thanh lầu thông đạo động tác nàng ta đột nhiên ngưng lại tang viễn viễn tay mắt lanh lẹ triệu ra một đóa hoa mặt bự thật lớn che trước mặt một trận sóng xung kích khủng bố đánh trúng khuôn mặt của hoa mặt bự linh quẩn như cuộn sóng run rẩy ngay trước mắt đám thị vệ đi đầu bị nổ đến chiên năm xẻ bảy máu tươi tầm tã rơi như mưa rơi xuống cả gương mặt của hoa mặt bự đang đông đưa một tràn tiếng lanh canh tinh mịn vang lên hàng loạt cây châm màu trắng nhỏ xíu như lông châu rơi như mưa rồi theo gương mặt hoa trượt xuống dưới linh diệu cảnh hệ kim trên ngũ trọng thiên vân hứa chồ hít ngược một hơi khí lạnh vệ chồ bắc doanh vệ uông chính thanh đặc biệt tới lấy thủ cấp nghịch vương một thanh âm từ dưới thông đạo truyền ra tới thổi qua thông đạo đã bị máu thịt văng tung bét nhiễm dày đặc mùi máu tươi tang viễn viễn không cần nghĩ ngợi chờ tay thu hoa mặt bự lại theo thông đạo nhanh như chớp ném xuống vô số đóa hoa ăn thịt người đi rút lui về phía đông, linh diệu cảnh chưa bay được chờ hắn tiêu diệt hết đám hoa ăn thịt người này rồi mới xông được lên tường thành, các nàng đã đào tàu từ một chỗ thông đạo khác rồi. Thỉnh thoảng cũng có tên lạc bay lên tường thành, Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu cúi đầu tránh né, vội vàng chạy về hướng mặt đông. Vương Thành còn có thể hơi trống trọi trong chốc lát, Vân Hứa Chu nói, chỉ mong U vô mệnh giải quyết được cái con yêu quái kia tìm được bí mật giấu ở phía dưới. Tang Viễn Viễn yên lặng gật gật đầu bước chân bỗng nhiên dừng lại có nghe thấy thanh âm gì không vân hứa chu nhíu mạch không đi nhanh đi nếu trần trừ không đi tang viễn viễn dựng thẳng bàn tay lên đưa mắt nhìn ra ngoài lỗ châu mai nàng hít một ngụm khí lạnh hét lớn một tiếng chạy cái tên cường giả trên ngũ trọng thiên linh diệu cảnh hệ kim uông chính thanh kia đã đem đôi tay hóa thành kim loại giống như con nhện hình người đang bám theo thường thành bò về phía trước thật nhanh nhẹn mắt thấy hắn sắp bò lên đến trên bờ tường rồi U vô mạnh chàng còn không chạy nhanh tới, tức phụ chàng cũng không còn. Tang Viễn Viễn nhìn không được nói thầm một tiếng, thân vệ bên cạnh Vân Hứa Chu sôi nổi nhào về phía sau, ngăn cản người này. Những kẻ đó vừa đi, đó là có đi mà không có về. Quá mạnh, Vân Hứa Chu hung hăng cắn răng, hai người dắt tay nhau, tiếp tục trốn về một sườn khác của tường thành. Uông Chính Thanh hiền nhiên là nhìn chằm chằm Vân Hứa Chu như người đã chết. Hắn cũng không ham chiến đấu, chỉ tùy tay đem thị vệ đang chính diện chặn đường bóp thành một bãi máu tươi, bước chân căn bản không ngừng, phanh phanh phanh theo tường thành đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, tang viễn viễn chỉ cảm thấy lông tơ trên sống lưng của mình toàn bộ dựng đứng lên. Nàng không muốn bị nổ thành bãi máu tươi chút nào nha. Hoa ăn thịt người một đóa tiếp một đóa bị nàng ném ra phía sau, hoa mặt bự múa mây lá xanh từng dây linh quẩn tung ra muốn trói uông chính thanh lại chi tiết thực lực chênh lệch quá lớn căn bản ngăn không được cái tên nam nhân có bộ râu cá chê kia một chùm linh vật màu trắng kim loại nổ lên uông chính thanh linh hoạt như một con khỉ nhảy nhót lung tung tránh khỏi ngăn trở của hoa mặt bự và hoa ăn thịt người tốc độ tiến tới cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn khoảng cách càng ngày càng gần tang viễn viễn căn bản đã không dám quay đầu lại nhìn chỉ biết vừa cùng vân hứa trù nắm tay chạy vội vừa ném hoa lung tung về phía sau Thiếu kỹ năng sát thương cường lực trong chiến đấu cận chiến, sợ nhất chính là phải một mình đấu với cao thủ tuyệt đỉnh. Tiếng cười của uông chính thanh xuyên qua biển hoa, giỏi cho một tiểu cô nương chơi hoa nga, đợi ta bắt sống ngươi, đem ngươi xích lên giường, cho ngươi tha hồ xem nam nhân chơi châm là bộ dáng gì. Cái tư vị mười ngón nhỏ dài, châm chọc chui vào đi vào, xách. Còn có hai điểm hồng anh kia trong lòng tang viễn viễn hung hăng mắng hai chữ thô tục lên tiếng trả lời a nha hóa ra đường đường là vệ chủ bắc doanh vệ chỉ là đồ ẻo là kim thiêu hoa nha thất kính thất kính muốn chết kim linh bẩn mảnh như lông châu che trời lấp đất rơi xuống dưới tang viễn viễn vội vàng dùng hoa đi chắn tang quả ngươi chạy đi ta đi cản hắn trong chốc lát vân hứa chu hung hăng đẩy nàng tang viễn viễn liếc trái liếc phải một cái quyết tâm chuẩn bị nhảy tường Ta ném hoa xuống dưới rồi nhảy tám phần tế không chết. Cũng không còn biện pháp khác, hai người đang chuẩn bị nhảy ra khỏi bờ tường bỗng nhiên chỉ nghe phía bắc Vương Thành Vân Đô truyền đến một tiếng ầm vang kinh thiên động địa Ngay cả uông chính thanh kia cũng đều ngẩn ra, không tự giác dừng bước chân lại nhưng đầu đi nhìn. Nhanh như vậy liền công phá Vương Thành, thật ra vượt ngoài dự đoán của hắn, Vân Châu quá yếu, hắn thực khinh thường nghe răng, lại ầm vang một tiếng động lớn truyền đến. Băng sương mù tràn ngập vừa thấy chỗ mới bốc lên vụn băng và sương mù liền biết nhất định có một mặt tường thành bị phá. Vân hứa chú hít sâu một ngụm khí lạnh sao có thể. Tường thành của vương thành đều dùng băng hạch tạo ra. Làm sao nói phá là có thể phá. Dưới băng sương mù mờ mịt mơ hồ thấy một ngọn núi nhỏ từ trong vương thành oanh tạc ra tới. Là cái con yêu quái kia. Vân hứa chú ngạc nhiên chỉ thấy một con rùa khổng lồ quanh thân bốc lên đầy lửa đen ngạo mạn ngưỡng ngửa đầu tứ chi vung lên trái phải sò đá giống như nằm trên dãy núi nhỏ quét ngang qua một đội gần trăm người kỵ binh bắc doanh vệ bị quét thẳng tắp chúng thành máu loãng đầy trời từng phiến từng phiến huyền giáp như mặt sắt thật nhỏ văng ra bốn phía bắc doanh vệ phản ứng cực kỳ nhanh chóng trận hình mũi lập tức xếp thành bên trong phế tích vô số mưa tên như châu chấu thẳng tắp nhào về hướng đầu con rùa khổng lồ bốc lên hắc diễm cao tới ba trượng Nó không lùi lại mà còn tiến tới, mở cái miệng khổng lồ đón cơn mưa tên âm thanh rít gào tuy rằng không nghe thấy, nhưng cái đầu hung tàn kia lại chụp xuống, làm cho tiễn thủ bốn phương cảm giác được sâu đậm bản năng sợ hãi cực kỳ nguyên thủy, như là bị kẻ săn mồi ngậm cưng ít hầu trong khoảnh khắc đại não trống rỗng. Con rùa khổng lồ bốc lửa lại đi một bước lần thứ hai quét đuôi ngang. Một mảnh quân lính đang xếp thành trận mũi tên nháy mắt biến mất trong phế tích. Lại nhìn con rùa lửa đó trên người nó thư thất bị dính mấy trăm mũi tên, lại không có chút nào tỏ ra đau đớn. Nó ngạo mạn mà nghiêng nghiêng đầu, một đôi mắt thật lớn lạnh băng hờ hững mà nhìn xuống dưới. Quái, quái vật, đây là thứ gì, mau, mau cấp báo vệ chủ. thiên đô bắc doanh vệ sợ hãi đến tim và mật đều muốn nứt ra, hoàn toàn rối loạn trận tuyến đầu. Con rùa lửa khổng lồ hơi hơi hạ mắt bò nhanh về hướng tường thành. Cái đuôi của nó muốn dài bằng thân thể nó, dày đặc mọc đầy gai ngực to lớn, dưới chóp đuôi hắc diễm hừng hực, mỗi khi vung lên đều có thể dẹp yên một mảnh quân bắc doanh vệ. Chỉ trong mấy giây đối mặt, đại quân sát thần bắc doanh vệ lờ đã tổn thất gần hai ngàn người. Hắn thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ nha. Mắt thấy con rùa lửa đã tiếp cận tường thành, tang viễn viễn vui sướng mở rộng khóe môi, bắt lấy vân hứa chu, nhảy một cái thật mạnh về phía dưới tường thành. Quang chính thanh hậu chi hậu giác ném ra một lưỡi dao bọc kim linh quẩn sắc bén, chém vào nơi tang viễn viễn cùng vân hứa chu mới vừa đứng. Hai người kia đã nhảy xuống tường thành. Quang chính thanh nhào về hướng lỗ châu mai thăm dò nhìn xuống, lại đối diện một con mắt thật lớn, thật lười biếng. Xung quanh con ngươi màu đen là từng vằn vện màu xanh lục liêu ly li cùng chấm vàng. Nhìn xa cách đạm mạc nguyên thủy. Nó chậm rãi khép miệng lại, một mảnh đuôi váy vèo một chút từ cái mõm thật lớn của con rùa nhanh chóng biến mất buồng chính thanh bị ăn, ngây người, người một cái chỉ thấy con mắt rùa thật lớn kia chậm gì gì mà mị lên trong mắt có ánh sáng lạnh ngắt trượt lóe. buồng chính thanh chỉ cảm thấy một linh cảm nguy hiểm khủng bố đến cực điểm từ trên trời giáng xuống. hắn căn bản không dám quay đầu lại, giơ tay ôm lấy đầu như một con lừa mà lăn đi ra ngoài. Liền thấy một cai đuôi rùa treo đầy gai ngược thẳng tắp bổ xuống oanh một tiếng làm vách tường thành trước mặt bổ thành hai nửa, phản lực cùng lực cộng minh hướng về trái phải nổ tung cao thủ ngũ trọng thiên linh diệu cảnh bị trận gió hất ra xa mấy chục trường. Sau khi bình ổn thân thể tâm can vẫn còn đang run. Con rùa lửa khổng lồ lười biếng lướt mắt nhìn hắn, chợt xoay người, bò về hướng chiến trường rộng lớn. Huồng chính thanh nhìn nó không hiểu sao quỷ dị hiểu ý nó lát quay lại ta thu thập ngươi sau. Tang Viễn Viễn dùng rong biển nắm lấy Vân Hứa Chu thẳng tắp trượt xuống tới trái tim của con rùa khổng lồ. Vân Hứa Chu sớm đã hoàn toàn ngốc ra. Sinh vật khi bị kẻ săn mồi nuốt vào ít hầu thường thường sẽ bị đột phát cơ chế tự bảo hộ, đánh mất năng lực suy nghĩ cùng sợ hãi như là linh hồn rời khỏi thân xác vô chi vô giác chết đi. Vân Hứa Chu giờ phút này liền ở vào trạng thái đi vào cõi thần tiên như vậy. Tang Viễn Viễn đưa tay lắc lắc trước mặt nàng ta nửa ngày, nàng ta mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Nàng ta lẩm bẩm nói, "Tang quả, nơi này chính là nơi người ta sẽ đến sau khi chết." Tiếp tục lẩm bẩm nói, "Hèn gì, hóa ra U Vô mệnh cũng đã chết, khó trách không tới cứu ngươi được." Mặc sau một lúc lâu, lại thở dài, "Chết như vậy coi như cũng tốt hơn là bị lọt vào tay Uông Chính Thanh kia một chút, mấy lời mới vừa rồi hắn nói với ngươi, thật sự là đệ nhất vô sỉ." Tang Viễn Viễn theo tầm mắt dại ra của Vân Hứa Chu nhìn về phía trước, liền thấy được U Vô mệnh Hắn nhắm chặt hai mắt một tay vẫn nắm chui đao đang chui vào trái tim rùa đen, hắc diễm liên tiếp bao lấy hắn cùng con rùa băng to lớn này, bộ dáng cả người thoạt nhìn như là thần chí không có ở nhà. Hắn đang toàn lực thao túng cái con yêu quái thật lớn này. Nàng bỗng nhiên rất muốn hôn một cái lên gương mặt hắn. Rất muốn nói cho hắn, hắn thật sự là quá lợi hại. Thật là một nam nhân như bảo tàng. Toàn thân con rùa đen châm đầy hắc diễm to lớn phẳng phất như thần rùa huyền vũ trong truyền thuyết giáng xuống nhân gian, nó đấu đá lung tung giữa bãi phế tích đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. bắc doanh vệ tuy nói kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng cũng không phong phú đến mức chiến đấu vượt qua giống loài. Quần chính thanh toàn lực duy trì trận hình, vừa đánh vừa lui. Thời điểm vào trong thành cứ tưởng chính là bắt ba ba trong giọ, lại không nghĩ rằng mình cương nhiên sẽ bị ba ba mổ. Toàn lực công cổ nó, khuyểu tay nó. Mấy vạn đại quân rốt cuộc không phải ăn chay. Lúc đầu xác thật là trận cướp đại loạn bị giết cho gà bay chó sủa, trong một chút thời gian ngắn ngủi liền tổn thất mấy nghìn người. Nhưng bọn hắn cũng thực mau hồi thần lại, sau một quá trình bị đánh cho tơi bời đã nhanh chóng kết trận, từ từ làm đâu chắc đấy. Mưa tên như châu chấu nhào về hướng con rùa hắc diễm khổng lồ, mũi tên dày đặc như mưa châu chấu phóng thẳng vào mặt nó, mau chóng liền ngừng lại bước tiến của nó. Cái linh lực bảy màu kia đều không phải chân chính vô địch, sau khi bị u vô mệnh luyện hóa, công kích càng hung hiểm hơn, nhưng năng lực phòng ngự lại yếu hơn so với ban đầu không ít u vô mệnh chính là như vậy, phong cách của hắn là không cần phòng, chỉ cần công, cho nên này con rùa này mạnh thì cũng rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại chỉ giống như mấy con rùa khác. Những vị trí yếu ớt nhanh chóng bị nhét đầy không ít đầu mũi tên. Trên mũi tên còn mang theo siềm xích to dày như ngón cách chúng quân túm siềm xích mà kéo, đại khái có thể hạn chế năng lực hành động của rùa lửa, rốt cuộc cũng mạnh dạn không kiêng nề gì mà kéo đổ nó xuống. Cuộc chiến dài dòng tiêu hao năng lượng bắt đầu rồi, kéo chết nó, quần chính thanh hung hăng phun ra một búng máu, một kích từ cái đuôi rùa ban nãy làm hắn dính nội thương không nhẹ. con rùa lửa lại phản công vài lần, lại đoạt đi gần ngàn tánh mạng. Cuộc chiến đấu với con rùa khổng lồ bắt đầu tiến vào giai đoạn giàn co tiêu hao năng lượng. Nó cứ nằm cản ở trước vương thành, muốn vòng qua nó để tập kích vương thành phải chịu nguy cơ là cái đuôi đầy gai ngược kia có thể tập kích bất ngờ. Rốt cục cũng phải để cho hỗn loạn trong vương thành được bình ổn. Lại quân vân châu dù bận vẫn ông dung đang đợi bọn bắc doanh vệ nóng này tìm chết. Ba vạn quân tiếp viện từ thành đông của vân châu cũng tới rồi cùng hội quân thuận lợi với quân lính giữ vương thành. Vân hứa chu lúc này mới hồi thần. U vô mệnh khống chế con yêu quái này còn chúng ta thì ở trong bụng nó. Đúng vậy, tang viễn viễn lộ ra một nụ cười người cuối cùng thông suốt. Vân hứa chu thẳng lăng lăng gật gật đầu, lấy ngọc giản ra, bắt đầu hạ một loạt mệnh lệnh. Thực mau, liền có quân vân châu quân từ bức tường đổ của vương thành đột kích ra, dựa vào con rùa lửa này cùng bắc doanh vệ chính thức khai chiến. Dù lửa không hề thứ cố vô thân, nó thật mau chóng liền thoát khỏi đám dây xích chói buộc lĩnh một đám quân Vân Châu, không ngừng đánh sâu vào vào đại trận tinh thiết của Bắc Doanh về. Chiến cuộc dần dần nghiêng về một bên, trời đất u ám, chém giết không biết rằng có bao lâu, bỗng nhiên, chấn động ầm vang không ngừng truyền đến, ngay cả Tang Viễn Viễn đang ở trong bụng con rùa lửa cũng cảm giác được. Viện quân của hai thành nam, Bắc tới rồi. Trên mặt Vân Hứa Chu hiện lên nụ cười lãnh khốc, "Phong Thành, từ chiến một trận với Bắc Doanh về." Giờ phút này, vệ chủ Bắc Doanh vệ Uông Chính Thanh đã thu được tin tức, hoàng phủ hùng xô 20 vạn quân từ Ký Châu thần tốc đi xuống phía Nam, thẳng đến Thiên Đô. Rút quân, ngay vào lúc này, hai cửa Nam, Bắc đồng thời mở rộng ra, hai luồng đại quân như nước lũ ảo ạt tràn vào hội tụ tại đô thành đã bị nghiền phẳng hơn phân nửa này, tiếng giết rung trời, toàn bộ thế giới băng tuyết đều đang run rẩy. Bắc Doanh vệ triệt triệt để để bị ép vào thế bắt ba ba trong giỏ bọn họ lợi dụng khiên dày chống đỡ lại đại quân vừa lúc tiện cho trọng kỵ binh của hai cánh quân vân châu khởi sướng xung phong u vô mệnh mở mắt ra trong mắt lập loè hắc diễm tiểu tăng quả ta đi giết uông chính thanh đi một chút sẽ về tiếng nói hắn hoàn toàn khàn khàn càng như là cắt thô lăn qua lượn lại trên đầu quả tim của nàng làm cho nàng không tự giác mà run run vành tai cũng dần dần nóng lên Nàng dương mắt nhìn lên, thấy khóe môi hắn gợi lên nụ cười vừa âm vừa lãnh vừa thấy liền biết có người sắp gặp suối quẩy. Hừ, ai chọc hắn sao? Biểu tình cực kỳ khủng bố này làm Vân Hứa Chu run rẩy thật mạnh mấy cái. Chờ đến khi U Vô Mạnh Dương cánh bay mất, Vân Hứa Chu rốt cuộc mới dám thở hổn hển mấy hơi, nói, hắn sợ là nghe thấy lời ta vừa mới nói. Mới vừa rồi Vân Hứa Chu từng lẩm bẩm nói, Uông Chính Thanh nói mấy lời đệ nhất vô sỉ với Tang Viễn Viễn tang viễn viễn úp một tiếng, buông tay kim thiêu hoa chết chắc rồi. Sau khi u vô mệnh giải trừ khống chế con rùa băng khổng lồ này như bị tắt lửa, nó mềm như bông quỳ dạp trên mặt đất bất động. Giờ phút này bên ngoài thật sự loạn, ba cánh quân Vân Châu đã cùng bắc doanh vệ đánh đến túi bụi. Nguồn chính thanh đã một mình một ngựa chạy ra khỏi cửa tây nổ tung của Vân Đô. Không có sao. Hoàng Phủ Hùng dám tấn công Thiên Đô, nhất định lại một hồi đại chiến kinh thiên, chỉ cần nhiều đoạt một chút chiến công liền có thể đoái công trục tội, đền bù thất bại ở Vân Châu. Vương chính thanh không ngừng an ủi mình, bất chợt phát hiện một bóng đen vô tận nhô lên cao đập xuống dưới, như bóng như hình nhưng không đường trốn thoát. Trường 97, thần lực cộng minh. Trận chiến tranh này thắng là không thể trì hoãn vô mệnh thật lâu không trở về tang viễn viễn kìm nén không được mang vân hứa chua trốn qua miệng con rùa, lợi dụng linh quẩn đằng, bò tới trên đỉnh đầu con rùa băng khổng lồ này. Chiến giáp đỏ đậm của bắc doanh vệ đã bị bao phủ trong lớp tuyết trắng xóa chiến giáp của quân Vân Châu đều là màu trắng, quan sát toàn bộ thế cục cảm giác giống như là có từng quả mơ màu đỏ còn tươi mới, bị băng tuyết nghiền qua thấm thành một bãi chất lỏng nho nhỏ trên mặt đất. Mới mẻ mà. Tang viễn viễn nhìn xa xa khắp nơi, cũng không thấy được đôi cánh dài của cái con thiêu thân lớn nhà mình Giết Uông Chính Thanh, giết như thế nào mà còn chưa thấy Uông Chính Thanh còn tính là gặp may mắn Tang viễn viễn thở dài Những lời nói của hắn với nàng ở trên tường thành thật sự là không thể chịu nổi Vân hứa chú chỉ đơn giản nói ra một miệng một câu Nếu U vô mệnh biết nguyên văn lời nói đó là cái gì Uông Chính Thanh kia có khả năng không phải chỉ chết đơn giản như vậy Cho tới hôm nay nàng đều không quên được tình cảnh u vô mệnh đã chụp Khương cần bằng một chút một chút còn có nửa thân mình, sau đó quang đại vào trong cái dương cho ngẫu tử chơi. Quần chính thanh chỉ là bị hắn giết đơn thuần cũng còn xem như may mắn. Gặp may mắn, Vân hứa chui nhướng mày. À may là may thế nào, hôm nay hắn muốn chết sao? tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn nàng ta như gặp quỷ, nhiếp chính vương, ngươi vậy mà cũng nói giỡn. Vân Hứa chu mí môi cười, "Hừ, ngươi không biết ta từ trước tới nay cũng cùng Phượng Sồ thắp nến tâm sự suốt đêm." "Hai, ta thật là lại nghĩ tới người kia, Tang quả ngươi biết không, ta thường xuyên có một loại ảo giác tang bất cận chính là tình địch của ta, hắn đoạt Phượng Sồ đi rồi, không bao giờ trả lại cho ta." "Tang Viễn Viễn, ta cũng không biết nên nói giúp hắn như thế nào." "Vậy không cần phải nói cái gì cả." Lời còn chưa dứt, chợt thấy một bóng hồng y từ cử thành thẳng tắp sông vào. Tiêu sái bừa bãi như vậy, lợi kiếm trong tay dương lên, như phượng vũ cửu thiên, chỉ trong thoáng chốc một đám Bắc doanh vệ đều ngã rạp xuống như người ta cắt lúa mạch. Đầu nghiêng về một bên, chỗ chán giữa hai mắt cùng khóe mắt đều có ánh vàng rực rỡ lấp lánh nhỏ vụn mà lập loè, xa xa vừa nhìn liền biết là hoa văn đuôi phượng màu vàng tỉ mỉ vẽ nên. Thỉnh thoảng thấy hắn lướt thân lên phía trên, quần áo đỏ thẫm lượn vòng, từng vòng hoa văn màu vàng kim trên góc áo dần dần lộ ra, tầng tầng lớp lớp nở rộ. T tang bất cận tới chi viện phía sau hắn một đội tang quân gắt gao đi theo khắp bốn phía thu hoạch bắc doanh vệ còn sót lại hóa ra tang bất cận hổ tống cầu từ cùng ngẫu tử đi ký châu đối phó hoàng phủ hùng song còn chưa kịp trở về l tang châu liền nghe được tin vân châu xảy ra chuyện vì thế vội vàng lĩnh thân vệ gấp rút chạy tới tiếp viện a hắn mặc đồ nữ thật sự rất tuấn tú tang viễn viễn không khỏi cảm khái vạn ngàn Thần sắc vân hứa chu có chút phức tạp, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, thỉnh thoảng còn lén liếc mắt nhìn thân ảnh kia. Cái này nói như thế nào nhỉ tình địch cùng tình nhân tới cứu giá sao. đều nói giữa những người người yêu nhau sẽ có cảm ứng tâm linh. Càng bất cẩn thân bên trong loạn quân cũng không có tin tức gì của vân hứa chu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng ta đứng trên đầu con rùa băng. Giày cương thả một cái, phi tới gần. Đi xuống đi, vân hứa chu nói. Tang Thế từ đường xa tới chi viện, ta đứng như thế này thật thất kính quá. Tang Viễn Viễn phì cười, cuốn ra dây linh quẩn, mang theo nàng ta khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất. Vân Hứa Chu rõ ràng nhớ Phượng Sồ cô nương bừng bừng như lửa, đôi mắt nhìn chăm chú đến nháy mắt cũng không nháy. Tang bất cận giống như một tia chớp đỏ, phút chốc người liền đến gần. Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu ngẩng đầu vừa nhìn lên, cùng nhau giật mình đứng tại chỗ. Chỉ thấy tang bất cận dương cầm, bộ dáng khí phách hăng hái, làm sao chưa thấy qua Mỹ Nam từ sao. Khủ, khủ, tang viễn viễn bị sặc một chút. Hóa ra, hắn hôm nay tuy rằng ăn mặc áo bào đỏ thẫm tơ vàng, khóe mắt cũng có vẻ kim phấn, nhưng lại không phải giả nữ trang, mà là. Nam trang hoa lệ tôn quý, vừa yêu hoặc vừa xinh đẹp. tang bất cận rốt cuộc cũng tìm được được ra chính xác cho mình rồi. Nam trang nhưng mặc vào nhiệt tình như lửa, vẽ hoa văn nhưng là hoa văn kim long đẹp kiểu nam yêu. Hắn thông suốt, vân hứa chu, tàng bất cận híp đôi mắt dài, dương cầm. Hôm nay giúp người ta muốn người lấy thân báo đáp. Tàng viễn viễn đẩy vân hứa chu về phía trước, sau đó tay chân nhẹ nhàng lùi lại thối lui đến một chỗ ánh sáng không hề chiếu tới. Tuyết đỏng dưới chân đã bị máu tươi ướt sũng, khắp nơi toàn là khôi giáp bị đánh vỡ, bình ký gãy rời cùng với đám thi thể không ai lo lắng thu thập nàng triệu ra đóa hoa ăn thịt người mới vừa cưỡi nó ra xa hơn tới triệu liền nhìn đến một thân ảnh mang cánh đen từ trên trời giáng xuống đầy người hắn mang lệ khí người còn chưa tới một luồng hơi thở mang mùi máu liền xông ra đầu tiên tỏa xuống phía dưới tang viễn viễn cũng không ghét bỏ hương vị này bên trong loạn thế anh hùng nào không phải tay dính đầy máu tươi chứ nàng hướng về phía hắn giơ cánh tay lên phanh một cái ôm đầy cõi lòng U vồ mệnh vốn dĩ đang banh mặt ra thực khó chịu lập tức liền không có tâm trạng tốt tiểu tang quả Nàng nhớ ta đến như vậy à Ừ, nhớ, hắn suy nghĩ một lát vẫn có chút khó chịu Lúc này nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, hô hấp cũng nóng bỏng Hắn kề sát đến bên tai nàng, thanh âm hơi khàn Mang theo một chút ngoan tuyệt tưởng tượng nàng nghe được những lời nói không thể chịu nổi như vậy Ta thật nhịn không được muốn cắn luôn lỗ tai nàng xuống Lục uông chính thanh sắp chết thần trí thác loạn tất cả đều khai Hắn nói như vậy xong, làm bộ muốn nghiêng đầu cắn, hơi thở hô một cái phà qua vành tai nàng. Tang Viễn Viễn giật mình, dùng mình một cái, vội vàng đẩy hắn ra, giơ tay bưng kín lỗ tai. "U vô mạnh chàng không bệnh đi." Liền thấy hắn cong môi, hai mắt mị đến vừa xoáe lại vừa hư, "Ta có bệnh mà." Tang Viễn Viễn, nàng suýt nữa đã quên, nam nhân của nàng là bệnh kiều thuần chủng. "Vậy ngươi có giết uông chính thanh thực thảm không?" Nàng thử thăm dò vươn một cái tay nhỏ ngăn lại đôi môi mỏng xinh đẹp kia của hắn. Giết rất đẹp, hắn nhiến nhiến hai hàm răng trắng. Muốn xem không, tàng viễn viễn, quả nhiên mạch não không giống nhau chính là không giống nhau, giết rất đẹp còn kêu xem là ý gì. Công nghệ khắc hoa hình nhân cỡ lớn à. Ta nhớ chàng, nàng chu môi lên tung ra thiệt kỹ của mình. U vô mạnh chàng rời đi lâu như vậy, ta nhớ chàng muốn chết. Thân thể hắn rõ ràng cứng đờ. Nàng nhân cơ hội nhào lên, cánh tay vòng ra sau ôm cổ hắn, đưa đôi môi mềm mại thơm tho của mình lên. Ước chừng là do một lúc lâu chỉ nghe thấy mùi máu, hô hấp của hắn thật nóng, hơi thở mang mùi hoa độc đáo bị lẫn vào mùi máu, rõ ràng là nàng nhào đến chọc hắn trước nhưng hơi thở ấm áp và khí thế mạnh mẽ của hắn lại làm nàng run rẩy thật lâu. Cuộc chiến thật mau chóng kết thúc, năm vạn quân Bắc doanh vệ của Thiên Đô cuối cùng cũng chỉ còn sót lại mấy trăm người tìm đường chạy thoát được. Đại chiến toàn thắng phải đi sốt góc gã của lão vân đế lên rồi bốn người vân hứa chu về tới phế tích tổ miếu cây tuyết bồ đề kia từ trước đến giờ luôn lẳng lặng giãn cành ra giống như một lão già cường tráng che chờ hậu nhân của mình giờ phút này sớm đã dễ hướng lên trời chợt vật ngã nhào vào bên cạnh phế tích thấy có giống ông ta không vân hứa chu chỉ chỉ cái cây trơ dễ ra hóa ra bộ dễ ngầm cứ tưởng thật sâu thật vững ấy sớm đã hù bại mốc meo tang viễn viễn yên lặng thở dài một tiếng. Gắt gao nắm lấy cánh tay u vô mệnh hấp thu lực lượng từ trên người hắn. Sau khi trải qua một hồi nguy hiểm như vậy, nàng phát hiện mình giống như đột nhiên biến thành một tiểu nữ nhân, muốn ỉ lại vào hắn, đưa đầu dán vào ngực hắn, toàn bộ thân thể như treo trên người hắn. Bộ dáng u vô mệnh miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Hắn còn hận không thể kéo một cái biểu ngữ trên đầu mau xem tiểu tang quả yêu ta đến nhường nào này. Tổ miếu đã hoàn toàn thành phế tích lúc ấy cái con rùa băng kia là trực tiếp từ trong hầm ngầm đội đất đứng lên thông đạo sớm đã không còn bóng dáng một đội thân vệ loay hoay trong khu phế tích hồi lâu rốt cuộc đào ra một không gian ngầm không rộng nhưng hết sức dị thường bốn góc đều có một cái cọc thiết thật lớn trên cọc đều còn lại một phần xiềng xích hắc thiết đã bị đứt gãy đây là mới vừa rồi sau khi u vô mệnh khống chế được rùa băng đã dùng hắc diễm thiêu đứt trên vách vốn có một cái cửa ẩn hiện giờ bốn vách tường đều sụp rớt chỉ còn một cánh cửa đứng lẻ loi Phía sau cửa lại là một cái thông đạo thông vào hầm ngầm nào không biết. Tuyết cùng L đất lạnh đã lấp vào. Thủ lĩnh thị vệ chạy chậm đến trước mặt vân hứa chu nghiêm nghị chắp tay, nhiếp chính vương, đào không. Vân hứa chu nhìn về phía tang viễn viễn. Phía dưới chỉ sở có nguy hiểm, để đi trước cho. tang viễn viễn triệu hoa ăn thịt người ra, hự hự đi xuống cái hoa ăn thịt người này thọt nhìn phi thường khó chịu trời biết một cái hoa không có ngũ quan chỉ có năm cánh hoa đỏ mập rắn chắc to lớn như nó thì làm sao mới có thể biểu đạt ra ý tứ khó chịu này tóm lại bắt nó ăn đất nó phi thường phi thường không vui rồi thực mau chóng phía trước bỗng dưng không còn vật cản đống tuyết cùng đất lạnh bị ăn sạch đi tang viễn viễn vừa muốn nhích người bỗng nhiên bị tang bất cận ngăn lại có đại ca ở đây còn có thể bắt tiểu nguội đánh trận đầu bộ dáng bôn phóng sang sảng Tang Viễn Viễn cười lén lén ngó Vân Hứa Chu một cái thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng ta đã ẩn ẩn hiện lên một chút đỏ ửng, đôi mắt hơi hơi phát ra ánh sáng. Tang bất cần tản mạn vỗ vỗ cánh tay Vân Hứa Chu theo ta đi lên đầu. Đừng sợ bảo vệ được ngươi mà. Tang Viễn Viễn xoa xoa giữa mày. Thật sự động vật giống được đứng trước mặt giống cái mà mình ngưỡng mộ ai cũng giống như ai đều kiêu ngạo như con khổng tước u vô mệnh khó có khi mà không lên tiếng chào phúng chỉ bày ra bộ dáng khinh bỉ chậm gì gì đi vào trong thông đạo thông đạo không dài lắm đi chưa được mấy bước liền đến đầu bên kia phía dưới là một gian mật thất xây bằng hắc thiết ở giữa mật thất có một cái đỉnh bằng hắc thiết cao khoảng nửa thân người đang được dựng trồng ngược bề ngoài có vẻ cổ xưa ba chân đỉnh đều hướng lên trời miệng đỉnh lại nằm sát dưới mặt đất không biết bên trong cất giấu cái gì tang bất cận mặt đầy cảnh giác để ý đọc tang viễn viễn triệu ra một đóa hoa thái dương nhỏ bện ra một sợi linh quẩn tinh tế, nó bắt đầu dò vào trong miệng đỉnh ở dưới sát mặt đất. Đánh giá một vòng, phát hiện trong cái đỉnh này cái gì cũng không có chính giống như một con quay hình tam giác đỉnh trống xuống mặt đất là một cái đỉnh lớn bằng hắc thiết thường thường vô kỳ. Bên trong không có cái gì cả. tang viễn viễn thất vọng lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, lúc nơi này còn chưa bị phá hư thì nó chính là gian mật thất bằng hắc thiết có con rùa băng khổng lồ kia nằm lên bảo hộ là cho nên lý ra nó phải cất giấu bí mật gì mới đúng chứ. Gian mật thất này thoạt nhìn thực sự là thường thường vô kỳ, không giống như kiều cần phải được người hao hết tâm tư bảo hộ chẳng lẽ bí mật bên đã bị người lấy đi rồi. Vân hứa chu đi trước nàng một bước phát hiện ra nghi vấn bị người khác nhanh chân đến trước không. Nơi này thật sự là quá bình thường, căn bản không có bí mật gì. Tàng bất cẩn đi lên phía trước tiện tay liền muốn nhấc cái đỉnh hắc thiết kia lên nhìn một cái toàn bộ trong mật thất này Cái duy nhất có thể gọi là đồ vật thật sự là chỉ có cái này Gió lạnh thổi qua thân hình u vô mệnh trượt lóe cản hắn lại Đừng nhúc nhích, thần sắc u vô mệnh có chút thần bí, dựng thẳng một ngón tay lên ấn trên môi Xuyệt, trong mật thất tức khắc có thể nghe được tiếng hô hấp Sau một lúc lâu, ba người còn lại hai mắt nhìn nhau, khó hiểu có ý gì U Vô hợp đưa lòng bàn tay đặt ở sau tai, lắng nghe một lát, nói cộng hưởng tiếng động. Tang Viễn Viễn, Tang Bất Cận, Vân Hứa Chu. U Vô mệnh nghe xong hồi lâu, rốt cuộc hao hết kiên nhẫn, lông mày xinh đẹp nhướng lên lên, đôi mắt đen hiện lên vẻ táo bạo rõ ràng. Hắn thật sự là không có tâm trạng tốt Nga. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm cái đỉnh hắc thiết lộn ngược nằm giữa mật thất. Sau một lúc lâu, hắn bực bội đi tới đi lui hai bước lại đứng yên, hai mắt nhìn chằm chằm càng chăm chú, ánh mắt điên cuồng chớp động, thái dương còn nổi cả gân xanh ra. Trong ánh mắt hắn dần dần hiện lên tơ máu. Tang Viễn Viễn biết, là do Tiêu Hao tinh thần quá độ người nam nhân này thật sự không chút nào giống người bình thường, có lẽ giống như hắn vậy, hắn là một thiên tài. Hắn muốn biết đáp án, liền điên cuồng tự suy nghĩ cho đến khi đầu óc bị quá tải năng lượng tiêu hao quá mức. Không thể không nói đây cũng là một loại năng lực siêu phàm thoát tục Nhớ tới trước đây khi nàng còn tham gia khảo thí trong trường học bất luận trong lòng khao khát vắt hết óc đến bao nhiêu đi nữa Chỉ tội là đại não của nàng cứ giả chết căn bản không muốn động là không động Nhìn nhìn lại người ta đi Hai tròng mắt u vô mệnh trở nên đỏ đậm dần dần có huyết lệ chậm rãi theo khóe mắt sâu hoám thấm ra Tang bất cận cùng vân hứa chú chưa từng nhìn thấy trường hợp khủng bố như thế này, vô cùng kinh ngạc cho rằng hắn gặp vấn đề nên muốn tiến lên hỗ trợ. Tang viễn viễn vội vàng ngăn hai người này lại, lặng lẽ lắc lắc đầu. Nàng dùng đầu ngón tay triệu ra một con hoa thái dương nhỏ, nó đem linh quẩn tán thành một màn sương mù tinh mịn đến mức không thể cảm giác được. Nàng thử thử độ ấm, lại điều chỉnh một chút mãi đến khi xác định hoàn toàn sẽ không làm người phát hiện ra Mới đưa màn sương mù này nhẹ nhàng chậm chạp phun về hướng u vô mảnh Hắn vẫn chuyên tâm gắt gao nhìn chằm chằm cái đỉnh trước mặt tang viễn viễn quay mặt đi không dám đưa ánh mắt quấy dày hắn Nàng biết nếu mình nhìn huyết lệ thấm ra hốc mắt hắn, nàng nhất định sẽ lo lắng đau lòng Trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra chút khác thường, làm hắn phân tâm Bọn họ bước đến con đường này, không thể lui về sau được, cũng không có cách nào quay đầu lại, không thể để bản thân mềm yếu, mỗi một bước đều cần phải toàn lực ứng phó. Thời gian chờ đợi L luôn đặc biệt lâu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được U vô mệnh khinh mạn, khinh thường mà sách một tiếng. Trong ánh mắt tang viễn viễn tức khắc nhấp nhoang ánh sáng, nàng ném hoa thái dương nhỏ về phía hắn một cái, vội vàng tiến đến quyết đoán dùng ống tay áo lau huyết lệ cho hắn. U vô mệnh quái dị nhìn nàng. Hắn bắt được ống tay áo nàng kéo đến dưới mí mắt nhìn nhìn. Tiểu tang quả, hắn nói, chỉ một chút máu như vậy mà hù nàng đến thế này à. Tang viễn viễn ta rất sợ hãi mà. phốc hắn vui sướng ôm lấy nàng, nghiêng đầu nhìn nhìn vân hứa chua cùng tang bất cận hỏi. Ai giúp ta đi bắt một con chuột tới đây với? Cùng nhau đi, tang bất cận sang sàng cười. Lão vân còn nhớ rõ lần đó ở triệu châu ta đem ngươi đi trộm con chuột tre của triệu hành nuôi không? Vân hứa chu lệ nóng doanh chồng, nhớ rõ, vậy mà ngươi cũng có thể ăn. Hai người liền nắm tay nhau đi. U vô mạnh đỡ vai tang viễn viễn ấn nàng xuống thấp một chút ý bảo nàng xem cái đỉnh này. Phát hiện cái gì không? Nàng nhận mệnh lắc lắc đầu. U vô mạnh thực khoan dung mà cười nói, không có phát hiện là được rồi. Nếu nàng có thể phát hiện ta còn cần nghĩ lâu như vậy sao? tang viễn viễn có chuyện mau nói hắn chẳng lẽ cho rằng người khác nhìn không ra à? hắn cố ý tách khỏi tang bất cận cùng vân hứa chu sao? đây là cái đồ vật kia. u vô mệnh vô cùng thần bí cười cười. tang viễn viễn vẫn không hiểu ra sao thứ gì. nguồn gốc của vạn ác. nàng sững sốt trong chốc lát, sau đó nhảy dựng lên, nhảy đến một nửa che miệng rơi xuống đất, vươn ngón tay ra chỉ chỉ mặt đất dưới chân. cái đồ vật kia. đúng vậy. u vô mệnh nhẹ nhàng băng quơ. Tang viễn viễn hoảng sợ nhìn chằm chằm cái đỉnh này, sau một lúc lâu càng thêm mờ mịt nhìn về phía hắn, vẫn không hiểu. Nó làm sao là cái đồ vật kia được chứ? Tang viễn viễn hỏi ra vấn đề mà nhân loại bình thường đều sẽ nghi hoặc. Cái thứ vĩ đại dưới ngầm kia lớn đến nhìn không thấy toàn bộ, đường kính chừng 1.500 hơn dặm vượt qua khỏi diện tích chừng 3 châu quốc và cái đỉnh hắc thiết nhỏ cao chừng nửa thân người ngay trước mắt này có thể có quan hệ gì? U vô mạnh cười đắc ý, không hiểu là được rồi tang viễn viễn, vậy chàng nhanh nói cho ta. Người lớn như vậy rồi còn bày đặt úp úp mờ mờ trình độ ấu chỉ chắc không ai bằng hắn. U vô mệnh thông thả đi tới hai bước nói ta vừa mới tính toán. Ta nhớ lại cái kiểu hoa văn đã thấy ở dưới mặt đất những dấu vết khắc ống ánh trên sông băng cùng với các đồ cong của nó, đủ loại chi tiết sau đó so sánh với cái vật trước mặt này. Hắn vươn ngón tay ra chọc chọc vào cái đỉnh hắc thiết ta phát hiện nếu cái thứ vĩ đại dưới ngầm kia cũng là một cái đỉnh đảo đầu như thế này, như vậy cái chỗ hồng tam giác chúng ta đã phát hiện ra sẽ nằm ở vị trí này. Tang viễn viễn theo ngón tay hắn nhìn thấy, phát hiện một cái lỗ động nhỏ xíu đến mắt thường cơ hồ không thể nhìn ra được. Ý chàng nói là cái lỗ nhỏ này chính là cái hình tam giác mà chúng ta tìm thấy dưới mặt đất cái lỗ hồng to lớn giống như cổng cung điện kia. Nàng hỏi. Lúc ở mặt đất căn bản không thể phán đoán cái tạo vật hắc thiết kia là được chế thành hình dáng quái vật khổng lồ gì. Nếu U vô mệnh từ chi tiết suy đoán ra một vị trí, sau đó lại tìm ra một vị trí tương đồng với cái đỉnh hắc thiết nhỏ ở trước mắt này đây, vậy thật khó nói được chỉ là trùng hợp. tang viễn viễn hít một ngụm khí lạnh, đại não bắt đầu mở rộng ra ý của chàng là lúc trước chúng ta cho rằng mình đang ở dưới ngầm, nhưng trên thực tế chúng ta bị thu nhỏ thành những con người nhỏ xíu xìu siêu bò tới bò đi trên cái đỉnh này. Được rồi, hiện tại đầu óc nàng đã hoàn toàn biến thành một cục hồ nhão. U vô mệnh hoàng sợ trừng mắt nàng, "Tiểu Tang Quả, nàng suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn vậy?" Tang Viễn Viễn không còn sức trợt tục, "Vậy chàng nói với ta không phải là ý đó chứ là gì?" Ngu vô mệnh bị trí tưởng tượng chạy nhanh như bay trong đại não nàng làm thương cảm thở dài, không úp úp mờ mờ nữa, không phải ý ta là ở dưới ngầm kia cái đồ vật đó có khi cũng là một cái đỉnh nằm chồng đầu như thế này, hình dạng vật chất hoa văn cũng giống hệt như cái nằm trước mặt chúng ta đây trước. Chẳng qua cái ở dưới ngầm kia lớn hơn cái trước mắt này vô số lần tang viễn viễn rất muốn liếc một cái xem thường rõ ràng là chuyện vô cùng đơn giản, một câu là có thể nói rõ, hắn một hai lại úp úp mờ mờ không chịu lập tức nói rõ ràng, còn bắt nàng động não suy nghĩ tùm lum như vậy. Nhưng dục vọng cầu sinh làm nàng không tỏ ra vẻ khác thường mà chân thành tán thường u vô mệnh chàng quá lợi hại. Nói tiếp đi, ta tò mò muốn chết rồi nè. U vô mệnh nhướng mày, sau đó ta căn cứ vào ba chân của cái đỉnh này, rồi suy ra ba chân của cái vật khổng lồ dưới ngầm kia, màng đoán xem thế nào ta phát hiện một trong những cái chân nếu có của cái vật đó chính xác là chỉ hướng nơi này. Tàng viễn viễn hút một ngụm khí lạnh, không hiểu ra sao. U vô mệnh biết nàng nhất định không hiểu, đạm nhiên cười cười tiếp tục nói, mà một chân khác nha, đối diện thiên đô. Tàng viễn viễn híp híp mắt nỗ lực truyền động cái đại não nhão nhẹt của mình ý của chàng là chỗ tổng bộ của thiên đàn cũng có một cái đỉnh nhỏ giống như vậy Không tồi, chắc hẳn là giấu ở dưới tế đàn kia. Nàng nhớ lại hình dạng xem có phải rất giống không. Tàng viễn viễn cố gắng nhớ một lát phát hiện cái tế đàn dưới mặt đất chỗ khương nhất cùng vân chi chạc thi thuật kia xác thật là sắp xì bằng kích thước với cái đỉnh hắc thiết này. Cho nên ta vẫn chưa hiểu quan hệ giữa chúng nó với nhau là như thế nào. nàng nói Chàng có thể làm ơn giải thích vào sâu ra cạn một chút. U vô mệnh đột nhiên ngẩn ra trong mắt cực chậm cực chậm chuyển về hướng nàng, vào sâu, ra cạn hả. Được nha, ngữ khí ngả ngớn ý vị thâm trường. tang viễn viễn u vô mệnh, hắn vui sướng nở nụ cười ôm lấy bả vai nàng, nói còn nhớ rõ ban đầu ta nói gì đó. Cộng hưởng, tiểu tang quả, không biết nàng có từng nghe qua một câu chuyện xưa, nếu cái chuông ở chùa miếu trên núi mà gõ một cái thì cái mỏ thiết dưới chân núi cũng sẽ vang theo. Đây là cộng hưởng cộng minh. Hắn gián người phía sau nàng, đem hai lòng tay dựng lên ở sau lỗ tai nàng, cúi người nói nhỏ, nghe cẩn thận nghe. Tang Viễn Viễn chậm rãi mở to hai mắt, khi hắn nhắc tới, nàng liền mau chóng bắt giữ được cái cảm giác cực kỳ kỳ dị này. Nếu phải dùng ngôn ngữ mà hình dung, ước chừng giống như là đứng ở chính giữa sóng điện cực mạnh mẽ vậy, tuy rằng thật ra là không nghe ra được âm thanh bình thường nào, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được một loại chấn động đang phát sinh. Nàng khó có thể tin mà nói cho nên bọn họ chế tạo ra mấy cái đỉnh hắc thiết có tỷ lệ tương đồng với cái đỉnh khổng lồ dưới ngầm kia đặt ở một vị trí thích hợp có thể cộng hưởng với cái đồ vật dưới ngầm kia. Vấn đề là bọn họ như thế nào biết được cái đồ vật dưới ngầm đó lại dài như vậy. tang viễn viễn bỗng nhiên có cảm giác người như lão vân đế đúng là một nhân tài khoa học kỹ thuật nếu không phải đi theo con đường chính trị này nói không chừng ngay cả internet cũng có thể bị hắn làm ra. Ngu vô mạnh dầu dĩ nở nụ cười. Bàn tay hắn vẫn đặt ở sau lỗ tai nàng, nụ cười này cùng với thanh âm trầm thấp đồng thời tiến hành truyền bá vật lý rồi cả truyền bá không khí vào lỗ tai nàng, chui vào đáy lòng nàng. Một trận dùng mình nổi lên, nàng trong khoảnh khắc đỏ lỗ tai quay người thoát khỏi vòng giam cầm của hắn. Hắn cũng không để ý con mồi chạy thoát ngay trong lòng bàn tay, nhàn nhàn lười nhắc nói, mới chỉ là suy đoán, muốn chứng thực phải thử một lần. Ánh mắt tang viễn viễn hơi lơ mơ một chút nói, nên bắt chuột tới thử sao. Hắn chỉ nhìn nàng cười, tiểu tang quả thanh âm hơi khàn. Lại đây, đừng để ta tới bắt nàng Nga. Ánh mắt sáng quắc giống như hắn mà bắt được nàng thế nào cũng sẽ làm một chút sự tình không thể cho ai biết trong cái gian mật thất này vậy. Trước cửa thông đạo có tiếng bước chân truyền đến, tang viễn viễn như được đại xá ca ca đã trở lại. Chật, u vô mệnh tiếc núi vô hạn, tang bất cận dùng hai ngón tay nắm đuôi một con chuột con chuột to lớn béo ú trong tay hắn không ngừng dẫy rụa vặn vẹo chi chi kêu la. Vân Hứa chu phụ một tay đi bên cạnh hắn, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Thấy hai người bọn họ trở về, U Vô mệnh ngưng thần một lát, đưa ra một bàn tay, nhàn nhàn để vào trên không giữa ba chân của đỉnh Hắc Thiết. Trong tay hắn tràn ra hắc diễm, bao lại toàn bộ đỉnh Hắc Thiết, dùng toàn lực hút lên trên. Mơ U bàn tay hắn trong nháy mắt liền nổi gân xanh, hắn thoạt nhìn cũng không nhẹ nhàng gì, khóe môi xinh đẹp hơi hơi hạ xuống, mặt mày ngưng trọng cực kỳ chuyên chú. Thực mau, một loại cảm giác chấn động kỳ dị làm người theo bản năng hoảng sợ không biết từ chỗ nào truyền đến, phảng phất như lúc hai viên tinh cầu đi ngang qua nhau, cộng minh ngắn ngủi một tiếng. môi u vô mạnh cong lên, thu hắc diễm lại, bắt lấy chân đỉnh, đột nhiên sốc lên. Chỉ thấy dưới cái đỉnh này hiện ra một vầng sáng bảy màu mờ mịt thoạt nhìn lóa mắt mà vô hại nó hư không treo chỗ giữa bụng đỉnh hắc thiết chậm rãi di động trên dưới. Tàng viễn viễn minh bạch. Đây là lợi dụng cộng hưởng cộng minh, hấp thu lực lượng bảy màu trong cái đỉnh vĩ đại dưới nền đất kia. Cái hiện tượng cộng hưởng này, nhìn như mơ hồ nhưng trong sinh hoạt thật ra thường xuyên có thể gặp được. Âm thoa, nhà cụ cộng minh là hiện tượng cũng thường thấy càng thần kỳ hơn còn có điện tích sinh vật cũng cộng hưởng như sóng điện não. Sóng điện não cộng hưởng có hai ví dụ rất điển hình, một cái là ngáp sẽ lây, một cái khác là hai người tự nhiên đồng thời không tự giác mà nhẩm ra cùng một bài hát. Cho nên cộng hưởng của cái sức mạnh bảy màu tuy rằng huyền diệu lại không phải là hiếm lạ Nàng cũng hiểu rõ vì sao U vô mạnh chỉ đem nguyên lý nói cho một mình nàng đây là một nguồn năng lượng vô tận Nhưng sử dụng nguồn năng lượng này sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ Xảy ra mấy chuyện giống như thiên đàn đã làm lúc trước Không nên dùng dụ hoặc như vậy đi khảo nghiệm người khác U vô mạnh hướng tới tang bất cận nghiêng nghiêng đầu ném vào đi tang bất cận làm theo cầm trong tay con chuột béo đang vặn vẹo ném về hướng vầng sáng bảy màu kia chỉ nghe một tiếng hét thảm con chuột béo đầu tiên là trong nháy mắt biến thành một con băng chuột trong suốt sau đó thân hình nhanh chóng bành trướng chỉ chưa đến một khắc đã biến lớn thành như một con nghé con ngay sau đó phanh một tiếng nổ thành một đống vụn băng u vô mệnh tay mắt lanh lẹ bảo vệ tang viễn viễn tang bất cận cùng vân hứa trôn nghe thấy nổ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa đầy đầu đầy cổ đều treo đầy vụn băng lớn lớn bé bé bà dùng thuốc quá liều u vô mệnh chớp đôi mắt đầy mặt vô tội nhưng mà suy đoán đã đúng lão già kia đúng là trộm cái lực lượng bảy màu ở chỗ này nuôi nấng mấy thứ rắn trùng chuột kiến rùa cổ nuôi được một con rùa khổng lồ nha các vấn đề còn lại nên đi thiên đàn tìm người thỉnh giáo Khóe môi u vô mệnh hiện lên nụ cười thỏa mãn đắc ý hắc diễm trong tay chấn động đỉnh hắc thiết lập tức chia năm xẻ bảy vỡ thành một đống cạn nhìn không ra bộ dáng nguyên trạng Bí mật bên dưới tổ miếu tan thành mây khói Trường 98 Bí mật của thiên đàn tang viễn viễn biết Việc lão vân đế dùng lực lượng bảy màu Để nuôi nấng đám rắn trùng chuột kiến Cũng không phải là bí mật sâu nhất của hắn U vô mệnh nói như vậy Chủ yếu là muốn tống cầu người khác thôi Hắn có thể khống chế mấy con động vật này Thuyết minh hắn đã thành công Đem lực lượng bảy màu vào chính thân thể của hắn tang viễn viễn nói Người này không thể khinh thường Chuyện nhỏ U vô mệnh vẫn không chút để ý, hắn mang theo nàng lên đường trước. Vân Hứa Châu cùng Tang bất cẩn thực lực không đủ, giờ tiến vào Thiên đô chỉ trở thành liên lụy. Vì thế hai người liền ở lại Vân Châu chờ hai ngày, chờ đến khi sư đoàn tinh nhuệ của Vân Châu về triều trực tiếp dẫn đại quân theo con đường Bắc Doanh về tiến đánh bọn họ phản công Thiên đô. Không mưu mịch một lần thật đúng là có lỗi với chờ mong của Khương Nhạn Cơ nha. Vân Hứa Châu đã nói như thế. Vân đồ đã có hơn phân nửa đô thành biến thành phế tích trải qua mấy canh giờ dọn dẹp, trên chiến trường đã không còn bao nhiêu thi thể nguyên lành, dưới một ít phế tích nhỏ dễ dàng bị bỏ qua ngẫu nhiên lộ ra một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái con rùa đen khổng lồ mà lão vân đế giấu giấu giếm giếm nuôi dưới ngầm lòng đất mấy trăm năm đã kiệt sức chết trận thi thể nó như một cái núi nhỏ bị vận chuyển ra ngoài thành, mấy đứa bé lớn mật còn bò tới mặt trên mai rùa đùa giỡn đuổi bắt nhau, vui vẻ thật sự cũng chỉ có cái tuổi không biết yêu sầu này mới có thể thoát ra khỏi bóng ma của chiến tranh nhanh như vậy. tang viễn viễn cùng u vô mệnh cưỡi vân gian thú, rời từ cửa Tây đi vân đô. Nhớ đoàn mệnh ghê, nàng vỗ vỗ đầu con vân gian thú. Nó bỗng nhiên phanh gấp một cái, dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng Ngao, một gương mặt cầu xa lạ, tang viễn viễn bị dọa đến nhảy dựng ối Con này cũng khai não hiểu tiếng người rồi sao Vân gian thú đợi trong chốc lát thấy nàng cũng không phân phó cái gì Lập tức ném cho nàng một ánh mắt nhàn nhạt khinh bỉ Sau đó quay đầu lại tiếp tục khua vó lên đường tang viễn viễn lại một lần nhìn thôi đã hiểu ý con vân gian thú Không có việc gì đừng quây dối, ai đầm đang vội U vô mạnh cười đến không thẳng nổi người. Vân gian thú vốn là đã có trí tuổi của đứa nhỏ 7-8 tuổi. Tang viễn viễn ngạc nhiên không thôi. Nhưng mà ngày thường tiếp xúc những con vân gian thú đó. Phẳng phất hình như đều nghe không hiểu tiếng người mà. U vô mạnh hạ giọng đó là chúng nó cảm thấy nhân loại thực ngu xuẩn. khinh thường không thèm để ý tới thôi. Tang viễn viễn hay thật vậy mà cũng có thể bị cục lông xù xù mạnh mẽ xem thường. Vân gian thú đưa bọn họ ra khỏi băng nguyên. Tới một thành trì nơi giáp danh với thiên đô, nó lập tức đưa hai người tới chỗ xe ngựa, hạ thân mình, ý bảo hai người xuống khỏi người nó, mua một con vân gian thú khác mà đi. Nó là chiến kỷ của vân hứa chú đó. U vô mệnh nói, nó nhận lên đưa chúng ta ra khỏi đại băng nguyên, giờ phải trở về phục mệnh. Vân gian thú rơ cái đầu lông sù sù lên thưởng u vô mệnh một ánh mắt vẫn là người thương đối thông minh ánh mắt. tang viễn viễn bị kinh ngạc đến không nhỉ? thật sự ngẩng đầu ba thước có thần linh lời này không một chút giả dối nào bất cứ lúc nào chỗ nào nói chuyện hay làm việc vẫn nên cẩn thận ngó trước ngó sau so một chút nếu không có quỷ mới biết đã bị cái đồ vật kỳ kỳ quái quái đồ vật nào nghe được không chứ nói không chừng còn muốn làm cho cười cho chúng nó thay một con vân gian thú khác để cưỡi xong tang viễn viễn cũng không dám nói bậy bạ gì nữa bỗng nhiên biết được bên cạnh có nhân vật khác lắng nghe mình cảm giác thật sự là phi thường kỳ quái Hai người thực mau chóng liền đến biên giới Vân Châu, sau khi dịch dung đơn giản xong, rời Vân Châu bước vào địa giới Thiên Đô. Không khí ở Thiên Đô đã không còn giống như trước. Cả một khu vực đều đang giới nghiêm, vật tư không ngừng vận chuyển về hướng Bắc khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân đội đang hành quân hoặc tất bật vận chuyển đồ về phía Bắc. Đế đô đã nghiêm cấm người không liên quan không được tiến vào để ngừa thám tử của quân địch. Sau chuyện lần trước ám sát hoàng phủ Tuấn, cơ sở tình báo của U Châu nút trong đế đô đã bị Khương Nhạn cơ quét sạch đến không còn một mảnh, cho nên lúc này đây, hai người phải thông qua quan hệ của Tang Bất Cận mà vào thành. Tên đến tiếp ứng là một nam nhân mặt chữ điền, thống lĩnh của Tả Cấm vệ quân, tên là Kim Ngô, là bạn chi giao với thân phận giả Phượng Sầu kia của Tang Bất Cận lần trước u vô mạnh ở đế đô hành thích hoàng phủ độ thân bị trọng thương, lúc tang bất cận dẫn hắn ra khỏi thành gặp phải phiền toái, may mắn có này Kim Ngô tương trợ mới thuận lợi chuồn ra khỏi đế đô. Hiện giờ Thiên Đô và Vân Châu khai chiến, Kim Ngô còn dám đem người của Vân Phượng Sồ bỏ vào trong thành, cũng coi như là tình thâm không đáy rồi. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể đào được tin quân tình nào ở chỗ ta, biểu tình của vị Kim Ngô Tả Thống lĩnh nghiêm túc hung ác nói. Càng đừng hòng đem tin tức phát về Vân Châu. Nếu để ta phát hiện các ngươi mua được cái tên Phó thống lĩnh Đào Kỳ Thắng tham tài háo sắc kia, ta nhất định trảm không tha." Dứt lời, vung roi, cưỡi Vân Gian thú rời đi. Tang Viễn Viễn buồn bực chớp chớp mắt, nếu ta không có hiểu sai, hắn là đang kiến nghị chúng ta đi thu mua cái tên Đào Kỳ Thắng kia làm nội ứng cho Vân Châu đúng không? "Ờ." U Vô Mạnh nhìn bóng dáng Kim Ngô đang rời đi, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. "Đáng tiếc chúng ta trước mắt thật sự không rảnh." Tang Viễn Viễn buông tay, U vô mệnh nói thầm một câu, chủ yếu cũng không có tiền. Tang Viễn Viễn, bởi vì đã tập trung toàn lực xét duyệt người vào thành cực kỳ nghiêm khắc, cho nên bên trong đế đô ngược lại là tương đối lơi lỏng, U vô mệnh cùng Tang Viễn Viễn công nhiên đứng ở đầu đường, hoàn toàn không có ai tiến lên nghi vấn cái gì. Ai cũng rất bận, hôm qua hoàng phủ Hùng bỗng nhiên xua quân xuống phía nam, vừa lúc Bắc doanh vệ bị điều khỏi phòng tuyến phía bắc, không có quân chủ lực áp trận, 20 vạn quân hùng sư của Đông Châu thuận lợi liền nghiền xuống. Đâm thẳng đến trung tâm thiên đô, hiện giờ đã đánh chiếm một tòa quan ải cuối cùng phía bắc đế đô Phượng Lăng Thành Phượng Lăng Thành vừa vỡ, đế đô nhất định lật úp Hiện giờ, ngoại trừ Tây doanh vệ đang đóng ở phía Tây để đề phòng U vô mệnh Hai doanh vệ Nam và Đông đã toàn bộ xuất động xuống Phượng Lăng Thành chặn hoàng phủ hùng lại 30 vạn cấm quân lục tục đi trước chi viện Thực lực mạnh nhất và thần bí nhất là ngự y vệ không biết đã đi đâu Mà bên phía Hoàng Phủ Hùng, đại quân kế tiếp cũng lục tục áp tới phượng lăng thành, 60 vạn đại quân, đã thử tính liên tục công thành 2 lần, nếu còn tiếp tục nữa là chiến tranh toàn diện liền sẽ chân chính bùng nổ Khương Nhạn cứ tất nhiên là không muốn đánh, đáng tiếc Hoàng Phủ Hùng từ đầu đến cuối không chịu cùng liên lạc với bạc phái sứ thần đi tới đều bị chém đầu, đối phương nhất ý cô hành quyết chí chỉ làm theo ý mình, nhất định phải đánh Khương nhạn Cơ đã phát hiện không ổn, chẳng qua tâm tư bà ta thâm trầm, trước mắt không có bất luận động tác kích động nào nhìn từ bên ngoài. Lúc trước Hoàng Phủ Hùng đánh nghi binh U vô mệnh U Châu đã cực kỳ phối hợp điều một nhánh quân đội 10 vạn người, chú ở biên giới hai Châu U ký, giờ phút này vừa lật mặt xong liền quay lưng đối diện Tây Doanh Vệ của Thiên Đô. Chỉ cần cái nhánh quân U Châu này bất động Tây Doanh Vệ sẽ bị níu chết ở tuyến biên giới, bất kể Thiên Đô đánh thành cái dạng gì, bọn họ cũng không dám quay đầu lại chi viện Cứ như vậy, Hoàng Phủ Hùng liền không cần lo lắng bị Tây Doanh vệ thọc đao sau lưng. Phía Tây, Hàn Châu không có chủ quân ốc còn không mang nổi mình ốc nhất định là không có khả năng tiến đến Bình Định cứu giá. Sau lưng không có mãnh hổ Hàn Thiếu Lăng này cầm chân, u vô mệnh lúc nào cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng, không còn nỗi lo lắng nào. Phía Tây Nam, Tăng Châu Vương Tăng Thành ấm nhiệt tình yêu hòa bình vẫn ở xa xa mà xem sự tình không liên quan mình kê cao gối mà ngủ. Trước đó vài ngày hắn cầm kim bối, đưa về hướng Tần Châu mua hết 10 vạn bộ huyền giáp, đưa cho U Châu, làm của hồi môn cho tang Viễn Viễn xuất giá. Hiện giờ, 10 vạn U quân mang huyền giáp không biết đã đi rõ, cũng thành cây đao treo lơ lửng trên đầu Khương Nhạn Cơ. Có cây đao này, ngự y vệ của bà ta liền không dám rời đi quá xa. Chiến lực Khương Nhạn Cơ bị gọt bỏ nhiều như vậy, Hoàng Phủ Hùng sao vẫn chưa thể đánh cái ngang tay chứ. tang Viễn Viễn nói. Bốn doanh vệ Đông Tây Nam Bắc cùng Ngự Y Vệ là chủ lực tuyệt đối dưới trướng Khương Nhạn Cơ. Hiện giờ Bắc doanh vệ toàn quân bị diệt Tây doanh vệ cùng U Vô Mạnh rằng co, mạnh nhất là Ngự Y Vệ đều phải để dành đề phòng quân huyền giáp của U Vô Mạnh. Lực lượng mà Hoàng Phủ Hùng phải đối phó chẳng qua là Đông doanh vệ cùng Nam doanh vệ tổng cộng 10 vạn quân chủ lực còn thêm 50 vạn cấm vệ quân nữa thôi. Qua hai ngày nữa, sư đoàn quân tinh nhuệ của Vân Châu sẽ lập tức tới nơi tăng thêm nguy cấp, đến lúc đó Khương Thị sẽ không dám giữ lại cái gì, nói là đánh trận này đến táng ra bại sản cũng không quá. Khương nhạn cơ đại thế đã mất. Trước đây có chỗ dựa là Đông Châu vô cùng vững chắc, Khương nhạn cơ phòng cũng chỉ cần phòng có mỗi u vô mệnh, bà ta có thể nhẹ nhàng tùy tiện thước đi thực lực của hắn, từng bước một dồn hắn đến tuyệt lộ. Lần này, Khương nhạn cơ dám bông tay đi đánh Vân Châu. Cũng là vì Hoàng Phủ Hùng chú ở Ký Châu, làm bà ta có ảo giác cho rằng không cần lo lắng gì cả. Ai biết Hoàng Phủ Hùng chính là tới làm thịt bà ta. Lần này nói cho chính xác chính là hai mặt thụ địch luống cuống tay chân, đỡ trái hở phải. Nguồn công cho một người luôn tự cho là mình lợi hại. Xem ra bên kia tạm thời không tới phiên chúng ta nhọc lòng, đem cái thiên đàn bưng lại trước đã. tang viễn viễn suy nghĩ một lát nói. Đại chiến mà quy mô công thành đến mấy chục vạn, một chốc cũng sẽ không đánh xong đâu. Có ngẫu tử làm bạn ở bên cạnh Hoàng Phủ Hùng, mấy chuyện ám sát gì đó căn bản không cần nhọc lòng nếu bàn về thuật ám sát như bóng ma, ngẫu tử có thể nói là vương giả trong vương giả, siêu thần trong siêu thần. Nhớ trước đây nó dựa vào thực lực mới đầu của Linh Diệu Cảnh cũng có thể chạy đến đế trong cung đâm bị thương Khương Nhạn cơ tuy nói là thân thể nó nhỏ nên có chút lợi thế, nhưng đã đi con đường ám sát này, từ trước đến nay chỉ nói hiệu quả, không hỏi công bằng. U vô mệnh nhàn nhàn tàn tàn dẫn dắt nàng đi vào nhìn một chỗ có cái giếng cổ. Theo truyền thuyết thì cái chỗ này có rồng, không ai dám tiếp cận cái mặt giếng này. Hắn cười quỳ quyệt, ta bịa ra đó, Tang viễn viễn biết U vô mệnh muốn mang nàng đi xem bí mật của hắn chính là địa cung nuôi dưỡng minh ma ở phía dưới thiên đô. Theo cốt truyện cũ, hắn dùng bất diệt hỏa để đốt chúng nó, xong đem chúng nó bỏ vào thiên đô. Vốn là một bức cơ bí mật hiện giờ không dùng được. Bộ dáng hắn nhìn có chút tiếc nuối yêu thương, làm chuẩn bị hồi lâu. Khi nói chuyện, hắn đã ôm lấy nàng nhảy vào trong giếng. Theo mật đạo sau cử ẩn tiến vào miệng vực sâu, đi vào địa cung. Tòa địa cung này là được xây dựng từ cửa vực sâu thông với bốn phương trên mặt đất, đem mấy cái thông đạo dưới vực sâu đều dẫn lại đây, cùng gặp nhau ở một cái hố sâu cực lớn. Minh ma rớt vào trong hố này liền bò không ra ở phía dưới chém giết lẫn nhau, giống như hình thức dưỡng cổ, mấy con minh ma nào còn sót lại chắc chắn là thân thể cường tráng to bự lại cực kỳ hung tàn. Không cần chúng nó nữa. U vô mệnh yên lặng nhìn trong chốc lát phảng phất như cáo biệt cùng đoạn hồi ức hắc ám Ăn đi, tang viễn viễn ném hoa ăn thịt người ra. Mấy con minh ma này không thể trèo ra được khỏi hố, số lượng đồng loại bị chúng nó ăn là không đếm được những con minh ma trên người mang linh quần bị chúng ăn mất cũng chạy tới trong cơ thể chúng nó luôn cả đám thoạt nhìn đều rất màu mỡ thân thể nhìn như rất đáng sợ lại tàn mát ra ánh sáng tài phú. Lúc hoa ăn thịt người gặm chúng, sẽ còn có một chút phản kháng nho nhỏ này nọ ngẫu nhiên có thể làm cánh hoa ăn thịt người rắn chắc kia đội lên một cục u nho nhỏ, hoa ăn thịt người ra sức mấp máy quay hàng kéo kẹt kéo kẹt nhai lũ minh ma như nhai kẹo mạch nha vậy. Vô số viên tròn tròn cưng cứng tựa như kim sa bị đào ra len canh mà rơi xuống bên trong cánh hoa. Ngẫu tử lần này vất vả như vậy bảo hộ hoàng phủ hùng, chờ nó trở về ta nhất định phải chuẩn bị cho nó thật nhiều sáng lấp lánh nha. tang viễn viễn nói, ngu vô mệnh bất động thanh sắc truyền trong mắt, dù sao trước đến giờ con rối đó cũng không dám ngỗ nghịch với mình, hắn âm thầm nghĩ, lúc đó tất cả đều là của hắn, ừ, không sai. Hoa ăn thịt người gặm lũ minh ma tràn đầu linh quẩn này có chút hơi lao lực ước chừng một canh giờ sau, hơn 300 đóa hoa ăn thịt người rốt cuộc cũng rửa sạch cái địa cung này thật sạch sẽ cả đám kéo lê cái đuôi đi tới lui khắp nơi tuần tra, bộ dáng không biết thỏa mãn. Bây giờ thì sao, đi tìm thiên đàn à? Nhưng nơi bí mật của thiên đàn khẳng định không ở ngoài vị trí tổng bộ của thiên đàn đâu. Không biết cái tên phó thống lĩnh có thể dùng tiền bạc thu mua kia có thể biết manh mối gì hay không? Nàng hỏi. U vô mệnh cười thần bí, không cần tìm, gì, nàng sững sốt một lát rồi bừng tỉnh đại ngộ, cái tên U vô mệnh đầu như máy vi tính này, nhân lúc nghiên cứu cái vị trí của đỉnh hắc Thiết chỗ Vân Đô không chừng đã sớm suy tính tới vị trí của đỉnh hắc Thiết nằm ở Thiên Đô rồi. Cái đỉnh ở nơi nào tổng bộ bí mật của Thiên Đàn nhất định liền xây ở nơi đó còn cần hỏi ai sao? Nó ở nơi nào? Nàng hỏi, dưới ngầm đế cung tang viễn viễn tức khắc hơi đau đầu, giờ phút này đế cung nhất định có cao thủ tề tụ, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ai cũng không có biện pháp đưa hai người chúng ta vào đâu. U vô mệnh đắc ý cười, chờ tay nắm một cái, bắt lấy tay nhỏ của nàng, trên đời này còn có chuyện ta làm không được sao. hắn ôm lấy nàng, hai cánh mở ra, khinh phiêu phiêu rơi xuống đáy địa cung. Nơi này, ta đào một cái thông đạo bí mật thông đến ngự hoa viên. Tiểu tang quả, lần đó nếu không phải vì cứu nàng ta đã sớm rời khỏi bằng thông đạo bí mật này rồi Chứ lấy bản lĩnh của Khương Thập Tam còn nghĩ bắn chúng ta Đều là vì nàng tiểu tang quả Hắn kiêu ngạo cong môi lên Tang viễn viễn làm bộ quên mất chuyện lúc ấy tu vi của hắn cũng không cao hơn bao nhiêu so với Khương Thập Tam Ừ ừ ừ Chỉ bằng Khương Thập Tam sao, hắn còn không xứng Ngu vô mệnh hoàn toàn phân không rõ đây là thiệt tình khen hay vẫn là ẩm ờ có lể Cái tức phụ này thật là càng ngày so càng khó đối phó. U vô mệnh thực nhanh chóng kéo ra một phiến cửa mật bằng đồng thau. Một thông đạo đen tối xuất hiện ở trước mắt như là đường đi thông tới huyệt mộ lộ ra từng trận mùi mốc âm lãnh. U vô mệnh trở tay vung hắc đao trên mũi đao bùng lên hắc diễm thiêu không khí ẩm ướt đến phát tiếng chi chi rất nhỏ. Sau một lúc lâu hắn ôm lấy nàng đi vào đi được một đoạn hắn chậm rãi ngửi ngửi sau đó tắt lửa trên mũi đao. Trong thông đạo trở nên một mảnh đen nhánh, bên tai bỗng hơi lành lạnh giống như có cơn gió yếu ớt nào đó đang lưu động. Trong lòng tang viễn viễn hơi sợ, nàng cảm giác được cảm xúc của u vô mệnh giống như có chút không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nói chuyện, trong thông đạo một mảnh đen nhánh thanh âm hắn có chút nhẹ có chút phiêu. Tiểu tang quả, hắn nói, người đào cái thông đạo này cho ta cuối cùng đều bị ta giết. Loại chuyện này tuyệt đối bảo mật không được tiết lộ ra. Đầu ngón tay Tang Viễn Viễn khẽ run lên, thành âm hắn vẫn bình tĩnh, trên người mỗi người, ta đều lấy một đoạn xương cốt toàn bộ chôn phía dưới tầm cung của ta muốn hóa lệ quỷ tìm ta báo thù, có thể ta hoan nghênh. Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trong lòng và phía sau lưng nhẹ nhẹ phát lạnh. Nàng nhớ tới gian đại điện màu xanh lá đậm kia của hắn. Lúc hắn hôn mê chữa thương, trong điện quỷ khí dày đặc. Hắn yên lặng chờ đợi một lát, trong lòng có một chút hoảng, nhưng có chút chuyện không thể không nói. Hắn yêu nàng, cần phải đem hết tất cả của mình hết mờ ta trước mặt nàng. Ở cái chỗ này, hắn giết chết rất nhiều người. Toàn là người vô tội cùng hắn không thù không oán. Hắn không có lựa chọn khác. Nuôi dưỡng minh ma dự trữ phía dưới đế cung, đây là tuyệt đối là một bí mật lớn không thể để lộ. Nhiều người như vậy, không có khả năng giữ được bí mật. Sau khi hoàn công, hắn liền đứng giữa địa cung, bảo bọn họ cùng nhau vây công hắn. Cuối cùng, hắn tay không giết chết toàn bộ người. Sau một lúc lâu thanh âm của nàng rốt cuộc nhẹ nhàng phiêu ra chàng đã cho bọn họ cơ hội giết chàng có phải không U vô mệnh sừng sốt một chút ừ làm sao nàng biết được Ta ở chỗ này đích thân giết bọn họ toàn bộ Nàng không trả lời tiếng bước chân từng chút từng chút vững vàng vang lên trong thông đạo Tiểu tang quả nàng không được chán ghét ta U vô mệnh gấp gáp nói Ta không phải thích giết chóc Cái này đúng là không giống như khi đánh giặc ta đích thân giết bọn hắn chỉ là Dưới sự hỗ trợ của bóng tối, người nam nhân này lần đầu tiên lộ một chút vô thú. Hắn không biết nàng có thể hiểu được hay không. Hắn nhớ rõ lúc ở thành phố ngầm dưới tần châu khi thấy những thợ thủ công đó trong ánh mắt nàng lập lòe ánh lửa phẫn nộ. Hắn sợ nàng tức giận, nhưng mà chuyện cũng đã làm rồi. Trong sinh mệnh của hắn trước nay cũng không có hai chữ trốn tránh, nếu đã đi vào nơi này, bên tay quanh quẩn thanh âm của vong linh như vậy muốn hắn làm bộ chuyện gì cũng không xảy ra trầm mặc mang nàng đi qua mảnh đất nhuộm đầy máu tươi này hắn làm không được ta biết thanh âm nàng nhẹ nhàng vang lên chàng chỉ muốn cho bọn họ được chết rõ ràng chỉ là muốn trực diện chính bản thân chàng kết thúc hết tất cả sự tình máu tươi tội ác từng chút từng chút một đều cột lên trên người mình vĩnh viễn không quên trong bóng đêm u vô mệnh không nói nữa chỉ có tiếng bước chân hai người không nhanh không chậm mà quanh quẩn nàng không biết biểu cảm của hắn giờ phút này là cái gì Sau khi đi ra một khoảng cách rất xa u vô mệnh đứng lại Hắn chậm rãi hít một hơi Tới rồi thanh âm hắn có chút nhẹ nhàng Cũng ẩn ẩn có chút suy yếu Tiểu tang quả bên ngoài có lẽ trời đã sáng Người nam nhân này lần đầu tiên cảm giác được tay mình không thể ước chế mà run rẩy Hắn nắm hai tay lại với nhau trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ Sau một lúc lâu thanh âm nàng cũng nhẹ nhàng mềm mại vang lên ừ Hôm nay cũng giống như ngày hôm qua cũng thích chàng Tốt, xấu, từ đây hai người cùng nhau chia sẻ. Ngày nào đó nếu có cái gì phải trả giá, nàng theo hắn cùng nhau chịu. À, u vô mệnh đáp lời như thực không sao cả, nhưng đôi tay hắn không tự giác mà siết thật mạnh một cái tự mình bấm xương cốt mình đến đau. Hắn lén lắc lắc tay, chờ tay xuất đao trên vách thông đạo cắt ra mấy lát cắt siêu siêu vẹo vẹo. Đi qua một đoạn, mũi đao bỗng dưng nhẹ đi, đâm vào trong không khí. Tìm được rồi. Thành Thảo lay ra một cái cửa tức khắc có ánh nến chiếu vào. Hai người nhìn khắp nơi, phát hiện nơi này là một gian điện bên ngoài. Là một điện phủ được kiến tạo dưới nền đất, trên vách tường có khắc hoa văn phức tạp, trên mấy cái đỉnh đồng cao cao chân có một con hạc đồng đang há mỏ nâng đèn, cảm giác thần bí u ám quỷ dị. Tìm được rồi, Tang Viễn Viễn, dễ dàng như vậy liền tìm được rồi. Quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng, U vô mạnh buông tay, tìm hiểu nguồn gốc thôi. Ở trước mặt ta lộ một chút sơ hở chính là một đường tử lộ. Tang viễn viễn cân nhắc một chút phát hiện hắn nói chính là lời nói thật. Kỳ thật cái này căn bản không thể xưng là thuận lợi mà là u vô mạnh thật sự quá biến thái. Đổi một người khác tuyệt đối không được. Nếu không có u vô mạnh hành trình đi đến tổ miếu vân châu kia khi tới chỗ phát hiện huyết cổ rồi sẽ lập tức bị mất dấu vết. U vô mệnh lại vì huyết cổ phát hiện thật quá dễ dàng, phỏng đoán vân đế còn cất dấu bí mật càng sâu hơn, tiến tới phát hiện đỉnh hắc thiết trong mật thất. Mà bí mật của cái đỉnh hắc thiết kia trừ bỏ U vô mệnh chỉ sợ lại không có người thứ hai có thể phá giải mấu chốt trong đó. Cũng gì nguyên nhân chính là để phá giải bí mật cộng hưởng, U vô mệnh liền có thể lợi dụng vị trí cái đỉnh vĩ đại trong lòng đất kia mà suy đoán ra vị trí chính xác của cái đỉnh nhỏ gây cộng hưởng nằm ở thiên đô, từ đó xác định nơi bí ẩn nhất của thiên đàn quả nhiên la tìm hiểu nguồn gốc chẳng qua cái đầu mối để suy được đến đây đối với người khác quả thực trả khác gì đám mây lượng tử u vô mệnh chàng thật sự thật là lợi hại nha tang viễn viễn thở dài u vô mệnh mặt vô biểu tình tiểu tang quả không cần phải luôn lặp lại sự thật rõ ràng lời tuy nói như vậy đôi cánh sau lưng hắn lại quyết đoán phản bội hắn hô một tiếng liền xòe ra còn vô cùng kiêu ngạo mà vẫy hai cái u vô mệnh ta giết cánh của ta mất Phía mặt bắc có một cái cửa bí mật bằng hắc thiết. u vô mệnh chỉ chỉ phiến cửa kia, nói ở chỗ đó đó. Tiểu tang quả, nàng đừng tưởng rằng ta sai lầm đi nhầm chỗ nha. Hắn thực nghiêm túc lấy lại uy tín của mình, ta sợ thua tay không được, nên cố ý đi xéo xéo một chút. Chỉ là không muốn trong lúc vô ý hủy diệt manh mối thôi. Đúng đúng đúng, tang viễn viễn gật đầu cho có lệ. Hai người đi tới trước cánh cửa mật bằng hắc thiết u vô mệnh híp mắt suy nghĩ một lát cũng không rút đao, mà là lấy lệnh bài thân phận của Vân Chi Trạc ra. Hắn đem lệnh bài lấp vào trong một chỗ lõm trên cửa hoa mai bằng hắc thiết. Hai giây sau, cửa hắc thiết chậm rãi tách ra theo hình bát quái. Tang Viễn Viễn dương mắt vừa nhìn liền thấy một loạt ánh nắng không biết từ nơi nào chiếu xuống dưới, chiếu vào trên thế đàn ở giữa đại điện âm u. Nơi này đúng là gian mật điện ngầm mà Khương Nhất cùng Vân Chi Trạc thi thuật Tâm thần tang viễn viễn hoảng hốt một lát, đây chính căn nguyên làm nàng hồn xuyên dị thế. Cứ mơ hồ như vậy chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, nàng cùng u vô mệnh lại có thể đi từng bước một tìm hiểu nguồn gốc tìm được người chủ mưu rồi. Đủ loại hồi ức lúc trước chợt thoáng qua như một giấc mơ. Dưới tế đàn, vô số người trên thân khoác áo choàng màu đen, mặt mang mặt nạ bảo hộ bằng đồng thau, xoay người nhìn chăm chú hai cái kẻ xâm lấn này phần lớn trong số bọn họ vẫn cứ mềm mại mà ngồi dưới tế đàn bộ dáng nhìn như là vừa mới ở chỗ này thì cái gì thuật xong mệt mỏi đến nhất thời không thể đứng lên từng đôi mắt nhìn về phía U vô mệnh cùng tang viễn viễn trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên U vô mệnh đột nhiên cười cười có ai nguyện ý trước khi chết nói cho ta một chút chuyện xưa của mình không ngữ khí hắn mơ hồ bộ dáng không chút để ý trên thân hình lại dần dần bốc cháy lên hắc diễm hắc diễm đốt cháy lớp dịch dung trên khuôn mặt lộ ra một thần sắc la sát Hắn buông tang viễn viễn ta, cả lơ phất phơ đi về hướng tế đàn. Mấy cái người áo đen nhảy ra tới, không nói một lời tấn công u vô mạnh. Đều là cao thủ từ ngũ trọng thiên linh diệu cảnh trở lên. Thiên đàn quả thật là ngọa hồ tàng long. Những người này thân chứa nội lực cực mạnh, chiêu thức thường thường vô kỳ nhưng mỗi khi trực tiếp đấu trưởng với u vô mạnh đều sẽ có hắc diễm kích động linh quần bốn phía chiến đấu không tiếng động mà vô cùng kịch liệt. Tàng viễn viễn phất phất tay, hoa ăn thịt người ngăn chặn cửa ra, hông thần ác sát đứng bên cạnh nàng, đề phòng những người khác chạy trốn hay đánh lén. Đấu pháp của U vô mệnh căn bản chính là không muốn sống, chiêu thức cứ đánh bừa. Dù sao hắn biết tiểu tàng quả cũng len lén quăng một bông hoa hướng dương nhỏ ẩn dưới xiêm y của hắn. Thực mau, người tấn công về hướng U vô mệnh người liên tiếp bị hắn đốt thành bụi. U vô mệnh đã đi tới bên trong đám người. Những người còn sót lại đều như thượng đất vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải dưới mặt nạ là rất nhiều ánh mắt lộ ra bất an cùng hoàng sợ tang viễn viễn thật đúng là cho rằng này mấy tên tự sưng thánh này chẳng ai có chỗ nào sợ hãi. Nàng bất động thanh sắc quan sát những người giấu dưới áo đen cùng mặt nạ. Khương Nhất thân hình hơi béo, lại chậm chạp thực dễ dàng có thể nhận ra giờ phút này hắn cũng không ở chỗ này. Nàng cùng U vô mệnh đều chưa gặp qua lão vân đế, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại trong bao nhiêu đôi mắt dưới lớp mặt nạ này đều không có khí chất thâm trầm ẩn nhẫn như vậy. Cho nên hai tên thủ lĩnh quan trọng cũng không có ở nhà Thật là quá đáng tiếc U vô mạnh mau chóng đi đến bên cạnh tế đàn được dựng trên đài cao kia Hắn giống như một kẻ ăn chơi chát tắn Không có gì sức lực gì lười biếng dùng tay chống tế đàn bên cạnh Cả nửa người đều tự bỏ lên trên tế đàn Buồn bã ỉu siêu ngồi Hắn tay xoa xoa đầu hữu khí vô lực hỏi Đàn đầu không ở nhà a Tất nhiên là không ai trả lời Phó đàn đầu cũng không ở Vẫn không ai trả lời Hắn chờ tay vỗ vỗ phía sau, bỗng nhiên ác thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên tế đàn này, đoan đoan chính chính đặt rất nhiều mảnh kính vỡ rất chỉnh trình tề tề, hợp thành một mặt phương kính đường kính tầm hai thước chỉ có ở giữa còn thiếu một khối nhỏ. Hắn đưng tay một chút niềm chúng một tên thiên đàn thánh tử đang lặng lẽ lấy chùy thù ra chuẩn bị đánh lén tang viễn viễn, sau đó quay đầu đi, không nhanh không chậm mà đếm số lượng khối kính vỡ đặt trên tế đàn, một hai, ba. Cái tên thiên đàn thánh từ kia bị ngón tay hắn điểm chúng bỗng nhiên liền nghẹn giọng kêu thảm thiết lên thân thể giống một cây nến sắp bị thiêu đổ hết sáp, vạn vẹo mềm mại, nhưng trước sau cũng không ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tiếp vang lên không dừng chút nào. Mãi đến khi u vô mệnh đếm xong số mảnh kính vỡ trên tế đàn, 107. Tên Thiên Đàn Thánh tử bị hắn điểm trúng rốt cuộc xoát một cái ngã xuống trên mặt đất, lúc xuống đất cũng là lúc cả người đã thành một đống máu đen, chỉ còn sót lại một cái áo choàng đen, một cái mặt nạ đồng thau nằm xoài trên mặt đất. Thiên diễn kính vỡ thành 108 phiến, U vô mạnh cười ngâm ngâm mà nói: "Tìm đủ 107 không dễ dàng, còn thừa một mảnh kính quan trọng đang ở ta đây, hôm nay còn đặc biệt đưa tới nha." Dưới áo choàng, một mảnh trầm mặc, hắn nhảy xuống tế đàn, đều không sợ chết mà Vậy phải làm sao bây giờ đây? Trên đời này, làm gì có người thật sự không sợ chết đâu. tang viễn viễn đã phát hiện vài tên đang phát run. Trong đó một người nơm nớp lo sợ hô U Châu Vương, cho ta một con đường sống, ta có thể cho bọn họ dùng tiền tới chuộc ta. Hắn tháo mặt nạ xuống, đúng là bào đệ của Tần Châu Vương, Tần Ngọc Trì. Lúc trước hắn ở ký châu giết người, bị u vô mệnh bắt được, sau khi u vô mệnh hỏi xong thông tin thu vàng của tần châu đưa tới song liền để hắn mang theo mảnh kính vỡ rời đi Không khéo hôm nay lại ở chỗ này bắt được hắn, thật là số mệnh chú đỉnh khó thoát một kiếp, u vô mệnh vẫy vẫy tay, lại đây Tần ngọc trì tiến lên, miễn cưỡng nở một nụ cười, u vô mệnh giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trốn giỏi hả Trong chớp mắt như vậy, người đã hóa thành bụi đen, đống cho tàn bảo trì hình dáng con người với khuôn mặt tươi cười trong một chốc, sau đó tan đầy đất. U vô mệnh lại tùy tiện chỉ vài người. Người bị hắn chỉ đến, một người tiếp một người chậm rãi bị đốt thành một đống bụi đen. Sách cũng chỉ có thể đủ thiêu trong một nén nhang thôi, sợ tới mức đó để làm gì. Hắn rất bất mãn mà nói thầm. Vấn đề là tu vi ta nó như vậy cũng không thể thiêu chậm hơn. Tiểu tang quả, hắn lớn giọng hô ta thiêu ai nàng giúp ta chỉ đi ta phải thử một chút có thể thiêu trong nửa canh giờ được không? lời vừa nói ra rất nhiều thánh tử áo đen không tự giác run rẩy lên. u vô mệnh buông tay tiểu tăng quả nàng xem những người này đều không sợ chết tới đây chúng ta thử xem đi. rốt cuộc có một tên thánh tử không mến được run xuống tay gỡ mặt nạ xuống nói ngươi muốn hỏi cái gì? ta nói ta cái gì cũng nói. u vô mệnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái giơ tay lên đem hắn đốt thành bụi tang viễn viễn không khỏi đau lòng thật vất vả mới có một người đầu hàng thế nhưng hắn cứ thiêu đi như vậy. Thực mau, nàng liền phát hiện một sự thật u vô mệnh kỳ thật căn bản là không có chút ý tư muốn bức cung nào, hắn chính là thực đơn thuần muốn tiêu diệt kẻ địch thiên đàn. Mấy người áo đen đó, vô luận làm cái gì, đều chỉ có thể đổi lấy hắn khinh phiêu phiêu vẫy ngón tay một caia. Vô luận là xin tha chạy trốn, muốn động thủ với hắn hoặc tang viễn viễn kêu muốn giết cứ giết ngoại trừ những người đứng ở tại chỗ tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, người còn lại thực mau đều biến thành xiêm y đầy đất. loại chuyện như thế này còn cần các ngươi nói sao? U vô mệnh mặt đầy mỉa mai. chuyện ta biết còn nhiều hơn các ngươi biết nhiều. hôm nay ta thật sự chỉ là đơn thuần nhận ủy thác của người khác đến đây giết người có một vị lão nhân gia thành tâm thành ý cầu ta hỗ trợ giết các ngươi, ta không đành lòng cự tuyệt. Dù sao cũng là lão tổ thông tiên đế vân thị sống mấy trăm năm, mở miệng cầu người một lần đâu phải chuyện dễ. Lời vừa nói ra, một người đang có cảm giác tồn tại cực thấp đứng trong đám người còn thừa lại tức khắc bật thốt lên tiếng kinh hô thấp thấp, không có khả năng. Động tác u vô mệnh dừng lại, khóe môi hiện lên nụ cười vui sướng. Bắt được một con cá lớn, thân phận lão vân đế dĩ nhiên là tuyệt mật, chỉ có thủ lĩnh trung tâm mới có tư cách biết thôi. U vô mệnh lướt tới một cái, bóc mặt nạ đồng thau trên mặt người này. Trường 99, nghịch càn khôn mê hoặc, dưới mặt nạ thế nhưng lại là một người quen, Khương Châu Vương, Khương Hư Quân. Trước khi hắn ta tự đoạn tâm mạch U vô mệnh đã hoàn toàn chế trụ hắn. Khương Hư Quân sắc mặt trắng bạch, lúc trước đang ngóng trông có người tới cứu mạng, ôm may mắn tâm lý không nỡ tự tuyệt mà giờ phút này rơi vào tay địch thủ lại mất đi cơ hội cuối cùng có thể rứt khoát lưu loát mà chết. Ngu vô mệnh chờ tay xuất đao tay vung lên, sau đó thu đao vào vỏ ở phía sau hắn, mấy tên thánh tử còn lại đang đứng trung tâm thiên đàn đồng thời ngã xuống, đầu thân chia lìa. Nếu muốn theo tội mà xử, những kẻ của thiên đàn này giết 100 lần cũng mờ không đủ. Hắn kéo Khương hư quân tay chân nhũn ra đi lên tế đàn. Tàng viễn viễn yên lặng thở dài mới vừa rồi cả nàng đều suýt nữa bị hắn lừa luôn, cho rằng hắn thật sự không muốn lưu lại bất luận người sống nào, cũng chỉ muốn giết chơi mà thôi. Hóa ra hắn vì đi bước công phá tâm lý đề phòng của đối phương, một kích bắt chúng tên thủ lĩnh đang trốn tránh trong đám người. Nàng bước qua đám quần áo đen trống trơn ngập trong máu đen đầy đất đi lên tế đàn. Đó là thiên diễn kính nha. Nàng khẩn chưng nhìn mặt gương đặt trên tế đàn. Khoảng hai thước vuông, nhìn cũng thường thường vô kỳ. Cứ chạm vào đi, u vô mạnh cười cười. Không dẫn một lượng lớn năng lượng bảy màu kia vào sẽ không kích phát cái hiệu quả kỳ kỳ quái quái gì đâu. Vừa nghe lời này, sắc mặt Khương Hư Quân càng thêm trắng bệch U vô mệnh thật sự cái gì cũng biết. Vốn dĩ trong lòng Khương Hư Quân còn hơi do dự, nếu khi U vô mệnh hỏi mình bí mật của thiên đàn, mình nên khai hay là không khai. Co nên bịa ra chút lời nói dối lừa gạt hắn. Mà giờ phút này, phòng tuyến tâm lý mỏng manh cuối cùng đã sụp đổ. Trong lòng vẫn còn cắm rễ một nghi vấn đang dần dần đâm trôi. Vì cái gì, vì cái gì đàn đầu lại muốn giết? Người, diệt, khẩu. Khương hư quân không dám nói, cũng không dám hỏi. Kinh nghiệm thảm thiết ban nãy nói cho hắn, vô luận là nói ta không sợ chết hoặc là ngươi giết ta đi hay là ta nói, cái gì ta cũng nói, đều sẽ bị kẻ điên này mắt cũng không nháy, liền xử lý. Như vậy xem ra, lời u vô mệnh mới vừa nói đều là nói thật, hắn ta căn bản không phải muốn bức cung, hắn thật sự nhận ủy thác của đàn đầu tới giết người. Một khi đã như vậy, mình còn bảo cái gì mật chứ? Vấn đề là, vấn đề là u vô mệnh giống như cũng không muốn hỏi cái gì nha. Khương hư quân theo bản năng bắt đầu hy vọng u vô mệnh có chỗ nào khó hiểu muốn hỏi hắn. Cho dù là hỏi một chút xem hắn vì cái gì ở chỗ này cũng được a Kỳ thật hắn thật vô tội. Hắn ngồi trên vị trí phó đàn đầu này đều còn chưa có nóng đít. Mà giờ phút này tăng viễn viễn cũng bất động thanh sắc đánh giá khương hư quân một nhà của khương châu vương này. Thân hình đều thực đặc biệt giống như cây gậy trúc ẩn núp trong đám người thật thành công không hề thu hút Nhưng nếu là đứng ở phía trước dẫn đầu mọi người thi thuật, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Nàng có dùng toái kính xem qua cảnh tượng bọn họ thi thuật Một người là đàn đầu, có ba gã phó đàn đầu, nhưng không có ai như một cây trúc như vậy u vô mệnh lười biếng híp mắt, hắn như là hoàn toàn quên mất bên cạnh còn một nhân vật khương hư quân yếu đuối Tiểu tang quả chúng ta thử xem cái gương này đi Tàng viễn viễn nhìn theo hắn ánh mắt vừa thấy, thấy tầm mắt hắn dừng ở giữa thiên diễn kính, chỗ đang thiếu một khối. Hắn lấy khối thấu kính đã đoạt được từ mộng vô ưu kia ra. Cái khối kính này có một hình thoi nhỏ bé nhô lên, vừa nhìn liền biết là là trung tâm của thiên diễn kính, là kính hạch. U vô mệnh thần thần bí bí đem khối kính hạch tiến sát đến bên môi, nhéo giọng nói ỏng à ỏng ẹo kinh hoàng thất thố kêu lên thiên đạo lão gia gia, mau cứu mạng a! Nhanh lên cứu ta cùng hàn lang a! tang viễn viễn, không thể không nói, hắn bắt trước ra tinh túy của mộng vô ưu thật chuẩn xác. Khương hư quân đứng một bên càng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng thấy tư thái biến thái của đại ma vương này, hắn ta làm sao có khả năng cho mình con đường sống. Chết là chết chắc rồi, vấn đề là chết như thế nào, đây là một vấn đề nghiêm túc. Chỉ thấy U vô mệnh sau khi thẩm duyệt âm thanh cái kính xong, 107 khối kính vỡ trên tế đàn bỗng ong run lên, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt lưu truyền, mặt trên kính bỗng nhiên liền hiện lên hình ảnh tại gian ngầm đại điện U vô mệnh giả vờ hoàng sợ tang viễn viễn đang mặt không nói nên lời, khương hư quân mặt đầy tang tóc sắp chết còn có áo đen cùng mặt nạ đầy đất. Âm thanh kêu cứu quái gì của U vô mệnh từ trong vầng sáng bảy màu hơi hơi đong bay ra thiên đạo lão ra ra, mau cứu mạng A. Nhanh lên cứu ta cùng Hàn Lang a. Tang viễn viễn cảm thấy công năng của diễn kính hôm nay thật ra có chút giống máy tính siêu cấp có thể biểu diễn tương lai, cũng có thể ghi lại những hình ảnh cùng thanh âm. Còn cái lực lượng bảy màu kia chính là điện của nó. À, ra là đồ giỏng kêu cứu kiểu như vậy. U vô mạnh sách một tiếng. Không thú vị, thử một lần liền tí ra tới chỉ cần kêu cứu với kính hạch thiên diễn kính trên tế đàn liền có thể theo đúng sự thật mà phản ánh tình trạng chung quanh kính hạch thiên đàn có thể kịp thời phản ứng tiến hành cứu viện. Tang viễn viễn ngẩn ra một lát đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Sau một lúc lâu cười đến che bụng lại cong eo xuống. Tang quả, Tang viễn viễn vừa cười vừa vẫy vẫy tay, ta nói cái này, mộng vô yêu suốt ngày không có việc gì chỉ thích gào to lên cũng có chút đạo lý đó chứ. Hóa ra nàng ta cho rằng những lời kêu gào kêu cứu đó tất có tác dụng là thần chú để mượn sức thiên đạo đi có trách mỗi lần gặp nguy hiểm, người khác đều suy nghĩ nhanh chóng chạy trốn Còn nàng ta đều sẽ đứng ở tại chỗ eo eo la ung sùm U vô mệnh cảm nhận một lát đầu đầy hắc tuyến Hắn tuy không lên tiếng, nhưng tang viễn viễn rành mạch nhìn ra trong hai con ngươi đen láy của hắn hai chữ ngu ngốc Trần Khương hư quân càng run lợi hại Giờ này hắn càng thêm khẳng định u vô mệnh căn bản không cần giữ lại mạng của hắn để hỏi chuyện Từ vị chờ chết đã đủ rời vò thảm hại hơn chính là U vô mệnh giống như hoàn toàn quên mất một cá nhân như vậy, làm hại khương hư quân trong lòng nửa vời, mạng già cũng lan qua lộn lại không biết thế nào. Bỗng nhiên, U vô mệnh xoay người tại chỗ, đôi mắt đen sâu không thấy đáy thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn. U vô mệnh mặt thực không sao cả nói, tùy tiện chút chuyện của ngươi không. Tốt nhất nói cái gì ta không biết khương hư quân giật mình một cái vội vàng trả lời ta bị người dẫn đầu của khương thị triệu qua đàn vừa tới không lâu thay thế vị trí vốn của tang thành minh tang thành minh vốn là phó đàn đầu lần trước hãm hại tang thành ấm thất bại đàn đầu lo lắng hắn lọt vào tay người khác tiết lộ bí mật của chúng ta liền đem hắn diệt khẩu thay thành ta đến thật đúng là như đã nói tin tức này u vô mệnh cùng tang viễn viễn cũng không biết thì ra là thế vương túc tang thành minh lại là một trong phó đàn đầu tang viễn viễn thật ra hoàn toàn không nghĩ tới Khó trách mãi không tra ra nguyên nhân hắn làm phản thiên đàn hành sự bí ẩn, ngần ấy năm vẫn luôn hành tẩu dưới mặt đất cha không ra là chuyện bình thường. Khương hư quân nói tiếp người dẫn đầu của Khương thị chính là Khương nhất, mặt ngoài hắn chỉ là một thái giám kiêm hộ vệ kỳ thật hắn làm vậy để đích thân nhìn chằm chằm Khương nhạn cơ. tang thành minh kỳ thật cũng là người mà Khương thị ta âm thầm bồi dưỡng mẹ đẻ của hắn là vương tộc Khương thị ta, từ nhỏ liền dạy hắn, hắn là người của Khương chứ không phải người của tang tang viễn viễn gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, như thế thì cũng hợp lý L, mất đi một người lệ thuộc Khương thị là tang Thành Minh, Khương nhất liền nhất định điều người khác có phân lượng trọng yếu từ Khương thị đến thay vào, cũng coi như là thỏa thuận hành động với lão vân đế bốn thủ lĩnh, vân thị hai người, Khương thị hai người. Khương hư quân có chút khẩn trương nói, ta không biết đàn đầu vì sao muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta vừa tới không bao lâu, người trong đàn cũng biết mấy người. U vô mạnh xấu xa cười cười, vậy ngươi muốn biết sao? Ta nói cho ngươi nha. Biểu tình để cho ngươi chết minh bạch. Khương hư quân càng run, không không không không ta không muốn. Như vậy, việc lúc trước hại ta, ngươi cũng biết đúng không? Tang viễn viễn hỏi. Khương hư quân thấy nàng có chuyện hỏi chính mình, không khỏi thở ra một hơi thật lớn. Chuyện này ta biết. Là vân chi chạc nói cho ta. Lại nói tiếp trong số vài người ở đây, ta cũng chỉ nơi chuyện được với vân chi chạc. Hắn đối với người khác rất chân thành ta vừa tới cái gì cũng không hiểu, đều là hắn giảng giải cho ta cũng sẽ không mất kiên nhẫn, là người rất tốt. Nên cuồng kéo dài thời gian, nói trọng điểm, tang viễn viễn giận, Khương hư quân lau mồ hôi, được được nhưng ta phải nói từ đầu. Nguyên nhân của việc này là ngay từ ban đầu, hơn 20 năm trước thiên đàn dùng đại thiên diễn thuật suy tính vận mệnh thế gian, tính được số mệnh diệt thế đại địa minh mang vô tận, không có một người sống, chỉ có máu tươi, lửa cháy, đất đai khô cằn vô tận, minh ma cùng với xác minh ma thôi. Một người cũng không có toàn bộ nền văn minh đều bị hủy diệt phía cuối đại thuật thấy được hai ác ma trên người bùng lên ngọn lửa diệt thế thật sự là làm cho người ta sợ hãi. U vô mệnh cùng tang viễn viễn bất động thanh sắc mà liếc nhau. Hắn nói cũng tương ứng với lời khai lần trước của Tần Ngọc Trì, chẳng qua Tần Ngọc Trì không có nhắc tới cái gọi là ác ma diệt thế, đây hẳn là tuyệt mật mà chỉ có cao tầng mới biết được. U vô mệnh nhướng mày ừ, nói tiếp. Khương hư quân thiên đàn lặp đi lặp lại việc tiên tri này, tìm đường giải quyết cuối cùng, đại thiên diễn thuật đã hiện ra duy nhất một đường sinh cơ Hàn Châu Vương Thế tử Hàn Thiếu Lăng, chính là thiên mệnh chi tử, con nữ tử trí thuần trí thiện phụ tá, hơn nữa còn thiên đàn toàn lực giúp đỡ, liền có thể đào ra một đường sinh cơ, tránh cho đại họa thế gian buông xuống. Tàng viễn viễn cùng U vô mệnh liếc nhau, bất động thanh sắc gật gật đầu. Đây cũng là một đầu mối giống như bọn họ đã biết. Nhưng mà có một người lại không chịu theo con đường của đại thiên diễn thuật biểu diễn tương lai, chính là Khương Nhạn Cơ. Dự theo tương lai thể hiện trong thiên diễn thuật, nàng ta hẳn là đăng cơ trở thành nữ đế, làm đá cây chân cho hàn thiếu lăng, nhưng mà Khương Nhạn Cơ này, lại. Ai, nàng ta tìm một tên nam nhân ở bên ngoài, còn sinh một đứa con riêng, chúng ta tìm mọi cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng ta cũng không chịu phối hợp một lòng chỉ nghĩ muốn ở bên nam nhân kia. Việc thiên mệnh chỉ cần một manh mối sai đường sẽ chấn động toàn đại cuộc nếu khương nhạn cơ không phải nữ đế Như vậy tương lai sẽ bị rối loạn hoàng phủ tuấn nhất định sẽ không nguyện ý luôn luôn làm hậu thuẫn cho khương thị Cái đường sinh cơ duy nhất kia sắp bị hủy trong tay khương nhạn cơ Trái tim tang viễn viễn nhảy thật mạnh lặng lẽ vươn tay nắm lấy u vô mạnh Tay hắn còn hơi hơi phát run Sau thì sao trong hàm răng của u vô mạnh bình tĩnh mà nhảy ra ba chữ Khương hư quân nói, sau đó, đàn đầu nghĩ tới một biện pháp lừa Khương nhạn cơ trở về, sau đó đem những cái tương lai chính xác đó thông qua kính hạch dùng thiên mệnh lực cưỡng ép giót vào trong đầu Khương nhạn cơ. Tàng viễn viễn cảm giác được tay u vô mệnh run đến lợi hại hơn, khi thì lạnh như băng, khi thì hơi lửa khó có thể ước chế, truyền đến tay nàng. Kết quả lại ai cũng không dự đoán được. Khương hư quân nói, Khương nhạn cơ cũng không có thay đổi suy nghĩ, mà là thay đổi linh hồn. Chuyện này thật sự là quá mơ hồ, Vân Chi Trạc cũng chỉ nói sơ không rõ, ước chừng là hồn phách nguyên bản của Khương Nhạn Cơ bị đuổi tới một thế giới khác, mà một hồn phách tàn nhẫn độc ác thực phù hợp với cái tương lai kia bị đổi lại đây. Sau khi Khương Nhạn Cơ này đến đây, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra chính xác giống như tương lai trong Đại Thiên diễn thuật thể hiện. Vì thế chúng ta cùng Hoàng phủ Tuấn tận lực đẩy Khương Nhạn Cơ này thượng vị. Hoàng Phủ Tuấn kia trọng thân tình, Khương Nhạn Cơ liền sinh cho hắn đứa con trai. Nhi từ đó chính là Hoàng Phủ Đậu của Đông Châu kia có đứa nhỏ này, Hoàng Phủ Tuấn liền sẽ cam tâm đứng sau lưng duy trì Khương Nhạn Cơ. Tóm lại, Hoàng Phủ Tuấn bị Khương Nhạn Cơ lừa chẳng hay biết gì. Khương Nhạn Cơ thật ra cũng bị chúng ta lừa chẳng hay biết gì. Nàng ta căn bản không biết tất cả những gì nàng ta cùng Hoàng Phủ Tuấn làm cuối cùng chính là lót đường cho Thiên Mệnh Chi Tử Hàn Thiếu Lăng thôi. Ngu vô mảnh rũ đầu cả khuôn mặt đều chôn trong bóng ma thấy không rõ vẻ mặt của hắn Khương hư quân nói, Khương nhạn cơ này không phụ sự mong đợi của mọi người Giết chết nam nhân bên ngoài cùng đứa con tư sinh kia thành công lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của Hoàng phủ Tuấn Thuận lợi đăng cơ trở thành nữ đế Trải qua chuyện này, thiên đàn liền tìm được biện pháp giải quyết vấn đề nếu lại có ai có thể ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Làm nhân vật trọng yếu không đi theo đường đã định liền đổi người đó đi bước chân tang viễn viễn hơi lảo đảo người tiếp theo bị đổi chính là ta khương hư quân gật đầu đúng vậy thiên đàn lần thứ hai thi triển thuật nghịch càn khôn đó là vì tang vương nữ ngươi đại thiên diễn thuật thể hiện nữ tử cuối cùng làm bạn bên cạnh thiên mệnh chi tử hàn thiếu lăng kia là một nữ tử bình đẳng bác ái trí thuần trí thiện vì trợ giúp người khác không tiếc hy sinh lợi ích của mình cùng người bên cạnh mình thực bất hạnh thiên đàn trải qua sự quan sát lâu dài phát hiện tang vương nữ ngươi không phải là một người như vậy tang viễn viễn hạ giọng nói, ta thật đúng là cảm ơn thiên đàn đánh giá ta chính xác, ta thật đúng không phải là đồ não tàn. Nàng muốn làm cho ngữ khí nhẹ nhàng một chút nhưng tiếng nói lại không tự giác khàn khàn rất nhiều, nhiễm sự tối tăm nặng nề. Còn không phải sao, Khương hư quân lấy lòng cười cười. Kỳ thật ngay cả Vân Chi Trạc đều chịu không nổi mộng vô yêu kia, nhưng mà không có biện pháp a, chỉ có nàng ta ở bên cạnh Hàn Thiếu Lăng, chỉ có bọn họ trở thành người thắng cuối cùng, thế gian mới có thể thoát khỏi một kiếp chuyện này ai cũng không có cách nào đúng không? Tang Viễn Viễn gật gật đầu, nói chuyện 6 năm trước Khương hư quân vội vàng nói, 6 năm trước thiên đàn lại thi triển nghịch càn khôn đại thuật đem tương lai cùng thiên mệnh lực giót vào kính hạch để vân chi chạc mang theo kính hạch tới tham gia lễ cập kê của ngươi tính sẽ làm giống như Khương nhạn cơ, đổi một hồn phách thích hợp đến đây tiếp nhận hết thầy của ngươi. Kết quả lại tạo ra một đường rẽ. Vân Chi chặt nói, sau khi ngươi bị thiên mệnh lực rót vào trong người, lại nói cho hắn, ngươi cũng không cùng Hàn Thiếu Lang ở bên nhau được mà sẽ chết vào 6 năm sau bởi vì đại thiên diễn thuật chính là nhìn trộm thiên cơ, chỉ có thể nhìn thấy những chuyện đại thế hoặc mấy đoạn ngắn linh tinh, cho nên lúc trước ai cũng không biết Tàng Viễn Viễn sẽ sớm chết đi, người sẽ ở bên cạnh Hàn Thiếu Lang kia chỉ là một nữ nhân khác có bề ngoài tương tự với ngươi mà thôi. Vân Chi chặt không nghi ngờ ta nói dối sao? Tàng Viễn Viễn nhịn không được hỏi. Khương hư quân nói, bị thiên mệnh rót vào người, người lúc ấy hồn phách đã không được đầy đủ, thậm chí không rõ, không có khả năng nói dối. Lúc ấy vân chi chạc nhất thời mềm lòng, tha cho ngươi trước kính hạch ưng thuận một nguyện vọng trước khi chết lại cho ngươi một lần cuối cùng nhìn lại cái thế giới này. Vân chi chạc nói, đây là sai lầm duy nhất cả đời hắn phạm phải. Hắn vốn dĩ cho rằng một chút mềm lòng nho nhỏ cùng nhân từ lật vặt như vậy chẳng là gì. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, trong cục diện thập tử vô sinh, người cư nhiên có thể tìm được đường sống, còn quấy dày toàn cục. Rất nhiều người vốn nên chết cũng chưa chết, người vốn nên tồn tại lại một người tiếp một người đã chết. tang viễn viễn lập tức nhớ tới những lời vân chi chạc nói ở Bạch Châu trước kia, lúc đó nghe cứ như lọt vào trong sương mù. Cho nên, 6 năm trước thiếu nữ thiên chân hoạt bát tiếp nhận chúc phúc của thiên đàn thánh tử đã không nghĩ rằng này phần chúc phúc này lại nghiêm trọng như vậy, làm cho hồn phách nàng từ trong thân thể xé rách ra ngoài. Tàng viễn viễn bỗng nhiên thấy cả người lạnh lùng, tuy không có ký ức nhưng một ít bản năng thống khổ lập tức phản ứng, xâm nhập vào óc làm nàng run rẩy. Tàng viễn viễn phảng phất cảm giác được tâm trạng và tình cảnh của mình lúc ấy khi giai đoạn tốt đẹp nhất của nữ tử sắp bắt đầu, lại bị vận mệnh ra tay vô tình bóp chết. Nàng hoàn toàn không làm được cái gì, chỉ có thể cố nén thống khổ khi linh hồn bị xé rách nhìn đao phù cầu mong một tâm nguyện bé nhỏ không đáng kể trước khi chết được xem lại thế giới này một lần cuối cùng. Châm trọng nhất chính là khi nàng mới vừa biết được số mệnh của mình nhất định phải chết trên tay tiểu phu nhân của Hàn Thiếu Lăng cũng là lúc hắn hướng nàng cầu thân. Tàng viễn viễn rốt cuộc hiểu rõ bản thân mình vì cái gì sẽ bắt một người chỉ gặp mặt một lần chờ đợi 6 năm. Nếu hàn thiếu lăng nguyện ý chờ nàng, nếu hắn không có cười u doanh nguyệt như vậy tang viễn viễn sẽ không bị giết chết, hắn theo lúc ấy nàng có thể thấy chính là cọng dơm cứu mạng duy nhất mạng nàng giơ tay có thể bắt lấy. Nếu hắn chờ nàng, chỉ cần hắn chờ nàng, nàng có thể sống, đáng tiếc hắn không có. Nàng cũng không oán hận hàn thiếu lăng, hắn lựa chọn cũng không sai, chẳng qua bắt đầu từ lúc ấy, nàng cùng hắn đã bước một bước lên con đường đi tới kết cục ngày hôm nay. Hắn cho rằng chỉ là chút phụ lòng nho nhỏ không đáng kể kỳ thật lúc ấy nàng đang đặt cử cả sinh tử của chính mình. Hắn không chờ nàng, rồi lại cưới nàng, cho nàng vị trí chính thê nhưng lại là phụ bạc mạng của nàng. Hết thảy những cái này đều là do tính cách cho phép. Nếu đổi thành một người như U vô mệnh, hắn hoặc là không đáp ứng, nếu đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ làm được không phải hứa hẹn xong rồi đi đường vòng, chỉ cần chừa lại vị trí chính thê là được. Có lẽ đây mới là ý trời chân chính. Ai với ai, chú định phải ở bên nhau. Hốc mắt khó có thể ước chế mà nóng lên, mũi trướng lên đau xót, nước mắt nóng bỏng lứt qua khuôn mặt. Một bàn tay to ôm lấy bả vai nàng. Quả, đừng sợ, trong thanh âm của U vô mệnh quay cuồng cảm xúc áp lực đến cực điểm. Nàng rất muốn nhào vào trong lòng ngực hắn, thống thống khoái khoái mà khóc lớn một trận. Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm. Nàng nhìn về phía Khương Hư Quân, mộng vô yêu kia là chuyện như thế nào? Vân Chi chặt nói, hắn triệu hoán một linh hồn trí thuần trí thiện từ dị thế tới, không biết vì sao không vào được thân thể của ngươi, cứ kẹt trong kính hạch. Hắn chỉ có thể ra lệnh cho người tìm kiếm một nữ tử có tướng mạo tương tự ngươi, thử đem cái hồn phách này bỏ vào. Sau lại tìm được người, đó là Mộng Vô Uyêu. Vân Chi chặt để lại kính hạch cho Mộng Vô Uyêu, nói cho nàng ta sứ mệnh của nàng ta là phụ tá thiên mệnh chi tử Hàn Thiếu Lăng, dạy Mộng Vô Uyêu rất nhiều đạo lý cùng với con đường tương lai nàng ta sửa đi tang viễn viễn có chút nói không rõ rốt cuộc là ai hô ai. Nàng im lặng một lát hít vào một hơi, hỏi thiên diễn kính đúng là bị thuật nghịch càn khôn làm vỡ vụn đúng không? Đúng, Khương Hư Quân nói, Vân Chi chặc nói thuật này quá mức nghịch thiên, lúc trước khi thi thuật với Khương Nhạn cất thiên diễn kính đã nứt ra chỉ miễn cưỡng còn có thể dùng, 6 năm trước thi thuật với ngươi thiên diễn kính hoàn toàn vỡ nát bị thiên mệnh lực bắn lên trời cao văng ra tứ phương. Mấy năm nay vẫn luôn thu thập những mảnh kính vỡ, rốt cuộc cũng có được một cái gần như nguyên lành. Nhưng một lần mộng vô ưu cùng hàn thiếu lăng rớt xuống vực sâu xin giúp đỡ, bất đắc dĩ chúng ta phải sử dụng cái thiên diễn kính không hoàn chỉnh này, đem thiên mệnh lực cách không mà rót vào kính hạch trên tay mộng vô ưu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thiên diễn kính cơ hồ hỏng mất vân chi chạc dưới tình thế cấp bách dùng thân thể mạnh mẽ bảo vệ mặt kính, bất hạnh thân bị nhiễm thiên mệnh lực. Hắn nói hắn không còn được bao lâu cũng thuận lợi vừa lúc mang theo lực lượng thiên đạo đi tìm ngươi, bình định thế cuộc. Sau đó thì sao, Khương Hư quân rũ mắt, nghe nói Bạch Châu Vương đem L thi thể hắn treo ở trên tường thành phơi một thời gian dài. Chết là may, u vô mệnh đạm thanh nói. Khương Hư quân xấu hổ cười cười kỳ thật vân chi chả cũng không phải người xấu. Đều là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Ngọn nguồn của thiên diễn kính, ngươi biết không? tang viễn viễn hỏi. Khương hư quân lắc đầu, không biết. Ngay cả vân chi Trạc cũng không biết. Vậy ngươi làm sao biết phải thi thuật như thế nào? Khương hư quân tiếp tục lắc đầu, đàn đầu thi thuật dẫn đường cho linh quần cộng hưởng. Chúng ta chỉ cần dốc lòng phối hợp là được. Ê, khương hư quân đào một ngụm khí lạnh, hậu chi hậu giác phản ứng lại. Không đúng, hôm nay thật vất vả gom đủ tất cả mảnh kính vỡ nhỏ ngoại trừ kính hạch chúng ta ở chỗ này tiêu tốn mấy canh giờ, mỗi người đều mệt đến chết khiếp. Đúng là vì lợi dụng thiên diễn kính cùng cảm ứng của kính hạch nhìn trộm u vô mảnh. Vậy hắn làm sao có thể là do đàn đầu phái tới? Ta mắc mưu rồi, tang viễn viễn gật gật đầu, đối với chuyện ngươi bị lừa ta không có gì muốn hỏi. Khương hư quân lập tức trợn tròn đôi mắt ta nói cho các ngươi hết tất cả rồi còn muốn giết ta sao? U vô mệnh ôn hòa cười cười, đều là bất đắc dĩ nha Khương Châu Vương, hai tên nhi tử của ngươi đều chết trên tay ta cho dù ta chịu buông tha ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đâu. Khương cần chân cùng Khương cần bằng, thật ra đều là ta giết cả hai luôn. Khương hư quân, ngốc nửa ngày, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thảm thiết tại sao ngươi lại phải nói cho ta chứ. U vô mệnh tùy tay đốt hắn thành cho bụi nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã chết không chịu tra tấn gì. Bộ dáng hắn rất có vài phần nghiêm túc tự giải thích nghi hoặc cho nhau đi, có đi có lại mà. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tang viễn viễn. Vội vã diệt khương hư quân cũng là vì mới vừa rồi hắn cảm giác được tiểu tang quả giống như rất muốn ôm hắn khóc. Lúc này nàng lại không có ý muốn khóc. Nàng chống tay lên cong eo, nhìn kỹ thiên diễn kính. Trong lòng u vô mệnh bỗng nhiên nhói lên một trận hắn biết nàng cũng không phải đã hồi phục tâm thần, chỉ là một mình nuốt thống khổ xuống. Tang quả, hả? Nàng quay mặt mãi đi tới trên mặt treo một nụ cười. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Do dự một lát hắn hỏi nàng suy nghĩ cái gì. Tàng viễn viễn nói ta suy nghĩ có thể lợi dụng cái gương này đem khương nhạn cơ chân chính tìm trở về. u vô mảnh hô hấp của hắn bỗng nhiên liền cứng lại. Sau một lúc lâu thanh âm khàn khàn mang theo hơi yếu ớt loại chuyện này. Ai biết bà ta bị ném tới nơi nào ai biết sống hay chết. Ta có thể biết Nga. Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cái này chàng chắc chắn không có cách rồi, vẫn phải dựa vào tức phụ của chàng thôi. U vô mảnh, hắn làm sao có thể quên mất tiểu tăng quà của hắn chính là cái quả bảo tàng, lúc nào cũng có thể mang kinh hỉ ngoài dự liệu đến cho hắn chứ. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu cách sử dụng cái gương này một chút mới được. tang viễn viễn nói, ta xem như hiểu rồi, bí mật chân chính về cái gương này chỉ có một mình lão vân đế biết ta nghĩ hắn nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết. Không sai khóe môi U Vô Mạnh hiện lên đạm cười, người thành thật lại ngốc nghếch như Khương Hư Quân, không có người thứ hai. Tang Viễn Viễn, hai người nắm tay đi đến cạnh thiên diễn kính, Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm mặt gương trong chốc lát nói, U Vô Mạnh chàng có phát hiện một vấn đề hay không, kỳ thật ngoại trừ cái gương này, tất cả mọi chuyện khác đều phù hợp lẽ thường dùng quy tắc cơ bản cùng logic của thế giới đều có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà cái gương này không giống như vậy, năng lực của nó đã vượt xa phạm trù bình thường Nếu ta không đoán sai, nó nhất định đến từ nền văn minh càng cao cấp hơn Ê chẳng suy nghĩ cái gì Chỉ thấy U vô mệnh hơi hơi nhăn mày một chút nhìn kính hạch trong tay, nói ta suy nghĩ một việc Tiểu tang quả, vừa mới nãy Khương Hư Quân nói lão già Vân hôm nay lợi dụng cảm ứng giữa cái gương này cùng kính hạch để nhìn trộm ta Đây là có ý gì Nhìn thấy gì mà sau đó lão già họ Vân và Khương nhất liền rời nơi này đi Trong lòng tang viễn viễn hơi hơi dùng mình, U vô mệnh đưa bàn tay đặt trên mặt kính, rót hắc diễm vào, quái thanh quái khí thì thầm, gương a gương, cho ta xem cái kính hạch bị mất nó đang ở nơi nào, đang làm cái gì. Khi cộng hưởng phát sinh, trên mặt kính rành mạch mà hiện lên một cảnh tượng Kỳ quái chính là, nó cũng không phải là tại nơi đây, lúc này, mà là hình ảnh U vô mệnh luyện hóa con rùa băng khổng lồ kia. U vô mệnh suy nghĩ một lát, lại lần nữa rót hắc diễm vào. Lần này cảnh tượng xuất hiện chính là lúc hắn nhặt khối kính hạch này lên. Cũng giống như khi dùng mảnh kính vỡ xem cái tương lai đó, hình ảnh là tùy cơ xuất hiện, không có quy luật gì. U vô mệnh hít một hơi thật dài. Sau khi lấy được cái kính hạch này, bản thân mình làm không ít chuyện tốt đâu. Ví dụ như đêm tập kích Khương Châu Khương Thập Tam, lại ví như giết Hoàng Phụ Tuấn ở trong băng vụ cốc. Vân đế ở chỗ cứ liên tục tra xét vài canh giờ cuối cùng được cái gì. chợt có ngọc giản chợt lóe Là vân hứa tru truyền tin tức, u vô mệnh ta vừa lấy được tin tức Khương Nhãn cơ bắt được một viên ký Linh Châu, nói là ghi lại cảnh ngươi ở băng vụ cốc giết Hoàng Phủ Tuấn, muốn cho Hoàng Phủ Hùng xem. Hoàng Phủ Hùng hỏi ý kiến ta ta chỉ có thể nói hắn cần trọng xem xét một chút phòng ngừa bẫy dập. Phòng trừng kéo dài không được lâu lắm, u vô mệnh ngươi không thật sự để lại cái thứ đồ vật này chứ. Quả thực một chuyện xấu chỉ cần có khả năng phát sinh, như vậy nó liền nhất định sẽ phát sinh. U vô mệnh cùng tang viễn viễn, đồng loạt cúi đầu nhìn hình ảnh sinh động như thật trên mặt gương phía dưới. Dùng ký linh châu ghi lại, nhất định vô cùng rõ ràng. Trường 100, lõi của đỉnh khổng lồ. Vân hứa chú truyền tin tức đến làm khóe môi u vô mệnh hiện lên nụ cười lạnh băng. Thật đúng là gặp may mắn rồi. Tiền căn hậu quả của chuyện này thật không khó suy đoán. Vân tổ miếu bị sốc lên cùng với việc Hoàng Phủ Hùng thẳng tiến đánh thiên đô, rốt cuộc làm lão vân đề ý thức được vấn đề mấu chốt tất cả mọi chuyện này chỉ sợ đều có can hệ với U vô mảnh. Khương nhạn cơ giết Hoàng Phủ đồ cùng Hoàng Phủ Tuấn. Thật là hoang đường đến cực điểm. Nhất cử nhất động của Khương nhạn cơ đều có thiên đàn giám thị, bà ta căn bản không phải hung thủ giết hại Hoàng Phủ đồ cùng Hoàng Phủ Tuấn. Chuyện này chắc chắn có quỷ trước khi hết thảy hoàn toàn bùng nổ, ngoại trừ vương tộc Đông Châu, những người còn lại ai cũng không biết Hoàng Phù Thị đã chết hai nhân vật trọng yếu, càng không biết từ khi nào trên người khương nhạn cơ liền vững chắc đeo lên hai mạng người một cách hoan uổng. Căn bản không có bất luận cơ hội nào phản ứng hay giải thích cả. Mãi đến khi bị Hoàng Phù hùng ép vào nguy cấp thiên đô mới hậu tri hậu giác phát hiện hậu viện nhà mình đã bốc lửa. Buồn cười nhất chính là Khương Nhạn cơ còn có thể xem Hoàng Phủ Hùng đang giết đến cửa nhà kia là chỗ dựa còn yên tâm xuất binh đi đối phó Vân Châu. Lão Vân Đế suy nghĩ già soát lại trước sau một lượt lập tức liền đoán được sau lưng tất cả những chuyện này chắc chắn có độc thủ âm hiểm xảo trá đến cực điểm giống như một cái bóng nhưng lại từng bước một đem các quân cờ đều đẩy đến vị trí hắn muốn. Độc thủ sau cái màn này không phải U Vô Mệnh còn có thể là ai. Vì thế lão vân đế quyết đoán trở lại thiên đàn, lợi dụng cảm ứng trên mặt kính cùng kính hạch để điều tra U Vô Mạnh Cũng là vận khí hắn tốt tra một loạt như vậy lại thật sự bao ra chứng cứ quan trọng nhất là tình cảnh lúc U Vô Mạnh giết chết Hoàng phủ Tuấn Hình ảnh xuất hiện trên mặt kính, vậy có thể dùng ký Linh Châu ghi hết lại Chỉ cần Hoàng phủ Hùng nhìn thấy U Vô Mạnh giết Hoàng phủ Tuấn, như vậy tất cả những gì U Vô Mạnh làm lúc trước toàn bộ như nước chảy về Biển Đông Hoàng Phủ Hùng nhất định sẽ liên thủ cùng Khương Nhạn Cơ, lập tức chỉnh đốn quân xuất phát nhìn nát U Châu. Tàng viễn viễn cùng U Vô Mạnh nhìn hình ảnh hiện lên trong gương, đã hiểu rõ được tình cảnh hiện tại. Cho nên lão Vân Đế và Khương Nhất cầm ký Linh Châu vội vàng rời đi. Tàng viễn viễn hút vài ngụm khí lạnh trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy càn khôn nghịch chuyển, long trời lở đất. Đi, U Vô Mạnh nghiêng nghiêng đầu chỉ sau mấy giây ngắn ngủi sau lưng tang viễn viễn đã chảy một dòng nước lạnh quanh mình rõ ràng không có cái gì hết lại dành mạch cảm giác được một bóng ma thật lớn bao phủ lên đỉnh đầu thân thể phảng phất như rơi vào vũng bùn cảm giác hít thở không thông tràn ngập đầu óc căn bản tránh không thoát trốn không thoát may mắn bàn tay to của u vô mệnh ôm lấy đầu vai nàng vẫn kiên định hữu lực như vậy chưa tới tuyệt lộ thành âm hắn bình tĩnh lại bước nhanh như bay phía sau xòe đôi cánh ánh sáng ra trong nháy mắt liền ra khỏi điện phủ nặng nề của thiên đàn Khi U Vô Mạnh cùng Tang viễn viễn lại lần nữa xuất hiện trước mặt tả thống lĩnh cấm vệ quân Kim Ngô Kim Ngô suýt chút nữa xỉu luôn. Lựa chọn đi, U Vô Mạnh ngưng mặt mày. Hoặc là đưa ta tới tiền tuyến ta giết Khương Nhạn cơ. Hoặc là chờ Khương Nhạn cơ dẹp Yên U Châu của ta, sau đó lại diệt Vân Châu. Tang bất cẩn có thể tiếp xúc gần gũi với Kim Ngô như vậy, nhất định không đơn giản chỉ là tính tình hợp nhau. Kim Ngô cùng Vân Châu chắc chắn có gì đó sâu xa. Không có khả năng. Kim ngô nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện như thế này, ngươi cho rằng ta là đào kỳ thắng, cái loại tiểu nhân tham sống sợ chết sao. U vô mệnh đạm đạm cười, đã biết đào kỳ thắng tính tình như thế nào, hắn ta làm sao có thể có năng lực đưa ta tới tiền tuyến. Kim ngô trong ba giây, nếu ngươi không gật đầu ta liền giết ngươi, ngươi cũng không cần nhìn Vân Châu bị hủy diệt. 3. Mặt Kim ngô nổi đầy gân xanh, rốt cuộc hung hăng gật đầu. Đi. Kim Ngô để u vô mệnh cùng tang viễn viễn giả thành thân vệ của hắn Cưỡi vân gian thú như gió cuốn mây tan chạy về phía phượng lăng thành Giờ phút này Khương Nhạn Cơ đã tự mình chạy tới dưới phượng lăng thành Cửa thành mở rộng nữ đế ra khỏi thành tự mình đàm phán với Hoàng Phủ Hùng Khương Nhạn Cơ kiên trì nhất định phải đem Ký Linh Châu giao tận tay cho Hoàng Phủ Hùng Không để qua tay bất luận tên Đông Châu nào Ký Linh Châu vô cùng yếu ớt Chỉ cần là một cao thủ linh diệu cảnh liền có thể dễ dàng bóp nát nó Hoàng Phủ Hùng nếu có thể bị U Vô Mạnh lừa đến xoay như trong chóng ai biết bên cạnh hắn có thể có người của U Vô Mạnh ẩn nấp không. Cho nên Khương Nhạn cơ nhất định phải để Hoàng Phủ Hùng tự mình tới lấy. Hoàng Phủ Hùng tất nhiên cũng không tin được Khương Nhạn cơ loại nữ nhân âm hiểm đê tiện nói không chừng chính là muốn giở trò ngả ngớn định câu dẫn con gấu ngô nghê như hắn thì sao. Hai bên cứ rằng coi như vậy nhất thời không có kết quả. Hoàng Phủ Hùng sở dĩ nguyện ý tâm bình khí hòa đứng nơi này nói chuyện với Khương Nhạn Cơ là có nguyên nhân. Hôm qua khi công thành, một tướng lãnh tâm phúc dưới trướng hắn vô ý thất thủ bị bắt. Không lâu sau tên tướng lãnh bị bắt này không hiểu sao lại đổi đầu đứng về phía Khương Nhạn Cơ, nôn nóng nói cho Hoàng Phủ Hùng. Hắn tận mắt nhìn thấy trong ký Linh Châu ghi lại hình ảnh Đông Châu vương chết trong tay u vô mệnh. Van Hoàng Phủ Hùng ngàn vạn không nên hành sự khi xúc động nhất định phải nhìn ký Linh Châu một cái rồi mới quyết định. Người này đã đi theo Hoàng Phủ Hùng nhiều năm, không phải có thể tùy tiện bị thu mua Vì thế Hoàng Phủ Hùng áp xuống xúc động muốn toàn quân xuất kích nguyện ý cùng Khương Nhạn cơ rong dài nói hai câu Dù sao là thật hay giả, vừa nhìn cái ký Linh Châu kia liền rõ ràng Nhưng mà cái đồ cầu nương Khương Nhạn cơ này không chịu thống thống khoái khoái giao ra ký Linh Châu Một hai phải hắn tự mình đi lấy Đây là có âm mưu gì Hai bên rằng con nửa ngày, rốt cuộc Khương Nhạn cơ đồng ý yêu cầu của Hoàng Phủ Hùng Khương Nhạn cơ phải một mình một người mang theo ký Linh Châu đến, mà Hoàng Phủ Hùng được mang theo hai cao thủ đỉnh cấp của Đông Châu, ba trọi một gặp nhau ở giữa hai bên trận địa. Hoàng Phủ Hùng sẽ xem xét ký Linh Châu tại hiện trường, nếu có điều gian trá, hai cao thủ Đông Châu liền sẽ ra tay với Khương Nhạn cơ ngay tại chỗ, hai bên trực tiếp khai chiến Khương Nhạn cơ thập tử vô sinh. Nếu lời nói của Khương Nhạn cơ không phải là giả, Hoàng Phủ Hùng liền bồi tội với bà ta cùng nhau trinh phạt u vô mệnh. Điều kiện không công bằng đến như vậy, Khương Nhạn Cơ suy nghĩ sâu xa một lúc vậy mà đồng ý thật là vô cùng thành ý Khi Kim Ngô mang theo U Vô Mạnh cùng tang viễn viễn chạy tới Phượng Lăng Thành Khương Nhạn Cơ đã một mình một người cưỡi vân gian thú, đi vào vùng đồng bằng lớn giữa hai quân Hoàng Phủ Hùng cũng mang theo hai cao thủ đứng đầu rời khỏi quân trận, hai bên đi vào giữa vùng đất này U Vô Mạnh cùng tang viễn viễn bước lên tường thành, xa xa nhìn lại Chỉ thấy Khương Nhạn cơ lấy ra một viên ký linh châu trong một cái cháp đưa cho Hoàng Phủ Hùng. Chờ mắt nhìn Hoàng Phủ Hùng nhận cái hạt châu kia tang viễn viễn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm đến chậm rồi, hết thảy đã không thể cứu vãn Giờ phút này, Khương Nhạn cơ cùng Hoàng Phủ Hùng đang đứng giữa mấy chục vạn đại quân, mặc dù có mạnh mẽ như U Vô Mạnh đi nữa cũng không có cách nào mịch truyền càn khôn. Đi, U Vô Mạnh lập tức ôm lấy tang viễn viễn chạy gấp vài bước phi thân nhảy xuống tường thành toàn lực chạy, hướng về phía nam giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tập trung chỗ khương nhạn cơ cùng hoàng phủ hùng u vô mệnh nhảy xuống tường cũng không gây ra rối loạn gì lớn bị kim ngô mạnh mẽ áp xuống xong việc khẳng định sẽ bị truy cứu nhưng cũng là chuyện sau khi xong việc vị tả thống lĩnh cấm vệ quân từng nhận đại ân của vân châu đỡ lấy bờ tường trong lòng nhất thời chỉ cảm thấy trống trải tịch liêu thôi tim u vô mệnh vẫn đập trầm ổn hắn toàn lực chạy hô hấp nặng nề từng chút từng chút một thổi qua đỉnh đầu tang viễn viễn Cần phải rời khỏi tiền tuyến trước đã. Một khi giải quyết xong chuyện của Hoàng Phủ Hùng, Khương Nhạn cơ thở vào nhẹ nhõm, lập tức liền sẽ phát hiện hành động dị thường của tả thống lĩnh cấm vệ quân Kim Ngô, đến lúc đó, muốn chạy đã chậm. Muốn đánh, phải không? tang viễn viễn nhẹ giọng hỏi. Có sợ không? hô hấp u vô mệnh nóng bỏng. Cùng chàng ở bên nhau ta không sợ cái gì cả. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười. Loại thời khắc này, không ai có thể đủ thoải mái chân chính mà cười ra Nếu thật sự đánh nhau còn có thể chống cự được nhiều ngày mà. U vô mệnh nói, cũng đủ để ta làm nàng mệt chết trên giường. Tiểu tang quả, không cần lo lắng khi cùng đường ta sẽ làm nàng chết đi trong vui sướng. Ánh mắt cùng biểu cảm của hắn rõ ràng L nói cho nàng, hắn không phải đang nói đùa với nàng. Vào thời điểm sung sướng nhất, bóp gãy xương cổ nàng. Điễn nàng đi xong, hắn lại cùng các tướng sĩ chết trận xa trường. Môi run rẩy nàng nhẹ giọng nói, được. Thật ra nàng càng nguyện ý theo hắn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng mà L nàng biết đến khi thật sự tới con đường cuối cùng, hắn nhất định không muốn bị nàng nhìn thấy hắn chật vật. Hai người mặc đồ cấm vệ quân, một đường không ai ngăn trở trong chớp mắt liền tới đế cung. U vô mệnh bỗng nhiên dừng bước trong mắt cực chậm cực chậm đảo qua một vòng. Tiểu tang quả, có dám đánh cục một phen không? Hả, nàng hơi hơi mở to đôi mắt nhìn về phía hắn. Tới hiện tại, trên tay bọn họ còn có cái gì giá trị mà có thể lấy ra để đánh cuộc sao? Mảng, trong mắt u vô mạnh chậm rãi từ bên trái chuyển tới bên phải, nheo mắt lại, trong con ngươi càng lộ ra ánh sáng. Tiểu tăng quả, đánh bạc mạng của ta, nếu thua ta sẽ mang theo nàng cùng đi. Tăng viễn viễn, hắn ôm lấy vai nàng thật mạnh dẫn theo nàng hăng hái đi qua địa cung của thiên đàn. Thực mau, hai người một lần nữa về tới tế đàn. Phóng kín cái cửa kia lại. Hắn nhàn nhàn chỉ chỉ cái cửa ẩn bằng hắc thiết mở ra theo hình bát quái. Tàng Viễn Viễn nghiêm túc gật gật đầu, triệu ra hai đóa hoa mặt bự có bộ mặt đặc biệt hung ác, một trái một phải đứng phía sau cửa, bện ra một đống dây linh quẩn rậm rạp, phong tỏa toàn bộ cái cửa kia. Tính làm như thế nào? Nàng hơi có chút khẩn trương. Cộng Hưởng, khóe môi u vô mệnh hiện lên nụ cười hung ác. Hắn bước tới bên cạnh đế đàn, sau khi đem thiên diễn kính đẩy qua một bên, dùng hắc diễm châm vài cái đao bên trái phải, đi đến cái đỉnh hắc thiết lật ngược dấu bên trong. Hắn nhìn nàng, liếc mắt một cái. Trái tim tang viễn viễn nhảy thình thịch, nàng đi đến bên cạnh hắn, banh khóe môi thật tập trung nói vào trọng điểm ta và chàng ở bên nhau. Sống hay chết cũng phải mang theo ta. U vô mệnh đột nhiên cười khẽ ra tiếng, vươn ngón tay ra véo véo khuôn mặt nàng, tiệu tang quả, nàng nhất định phải làm cho ta biết hồi trước khi nói mấy lời này với ta là đang lừa người sao. Tàng viễn viễn, a đúng, lại lòi, lúc ban đầu bị bắt cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng không thiếu dùng những lời thề non hẹn biển mà lừa dối hắn. Hắn đưa tay hướng sau, hôn lên nàng thật mạnh một cái. Tàng viễn viễn cực kỳ tự nhiên dâng lên đôi môi, đem tình ý mềm mại nhất ấm áp nhất của mình toàn bộ lộ ra cho hắn. Thời gian ở bên nhau cũng không ngắn, nhưng hơi thở hắn vẫn cứ có thể dễ dàng quây dối tâm trí nàng, làm nàng hoảng hốt thở gấp đầu ngón tay không nhìn được mà run lên. tang quả, nếu thất bại ta sẽ mang theo hỏa x x x nàng. Cho đến khi nàng chết, hắn dùng chán chạm vào chán của nàng, hung tàn vô cùng nói. tang viễn viễn ngẩn ra trong chốc lát nghe có vẻ kích thích lắm nga. Không sợ, không thấy sợ gì, còn hơi cảm thấy có chút chờ mong. Hắn buông nàng ra, rũ đôi mắt dài xuống, trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái tiểu tang quả, miệng nàng cũng bạo lắm rồi. Cho dù cùng ta ở bên nhau, nàng cũng hơi rụt rè chút chứ. tang viễn viễn, phu quân không cần à. phốc, thoạt nhìn hắn đã hoàn toàn thả lỏng lại. Được rồi, ta phải bắt đầu rồi. Cái tức phụ này thật là không có chút nào làm người bớt lo. Hắn nói thầm, đem một ngón tay đang cháy lên lửa đen ấn vào trên đỉnh. Lửa cháy hừng hực theo đế đỉnh bỏ xuống bò về hướng cái miệng đỉnh nằm gần sát dưới đất, sau đó lên vào bên trong đỉnh. Tang Viễn Viễn khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn, nàng bỗng nhiên hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Cộng hưởng là dùng lực hỗ trợ lẫn nhau, hắn muốn đem hắc diễm của mình, lợi dụng cộng hưởng đưa đến trong cái đỉnh vĩ đại dưới ngầm kia đi. Nếu thành công, như vậy hắc diễm của hắn sẽ được phóng đại mấy vạn lần, dùng trình độ lớn nhất mà luyện hóa, cướp lấy lực lượng bảy màu trong cái đỉnh vĩ đại dưới ngầm kia. Cứ như vậy, Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng khủng bố đến cực điểm. Nhưng làm như vậy chẳng phải là muốn kích phát thêm sóng chiều minh ma đáng sợ hơn nữa hay sao? Nàng hút một ngụm khí lạnh thật dài, hoảng sợ nhìn về phía u vô mảnh. Tuy nói là tới tuyệt lộ nhưng mà làm như vậy có gì khác với cái thiên đàn này? Ánh mắt nàng mang theo một chút hoảng loạn cùng khó có thể tin dừng trên mặt u vô mảnh. Ngần ra một lúc tâm tình của nàng bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Nàng hiểu người nam nhân mà mình yêu này. Hắn không phải là người tốt nhưng hắn tuyệt đối là một người có nguyên tắc có giới hạn cuối cùng. Hành động lần này nếu không thành công thì thôi, nếu có thể thành công, hắn nhất định đã tính toán kỹ, nghĩ xong đường lui rồi. Giờ phút này hắn đang khép đôi mắt lại cố gắng hết sức làm. An tĩnh lại xinh đẹp, tang viễn viễn hít sâu một hơi, thật cẩn thận chịu ra rất nhiều hoa mặt bự vây quanh hai người, nếu hắn thất bại, nàng sẽ tận lực cứu hỏa. Trong từ điển của nàng cũng không có ba chữ ngồi chờ chết này, cho dù có bị ấn lên trên thước đi nữa, cũng phải toàn lực cố gắng dẫy dụa từng cái một. Nàng khẩn trương nhìn chăm chú vào u vô mệnh, lưu ý mỗi một chút thần sắc biến hóa rất nhỏ của hắn để đối ứng kịp thời. Nàng không dự đoán được chính là thế lửa này thế nhưng lại hung mãnh đến như vậy. Quá đột nhiên, nàng căn bản không kịp chuẩn bị bất luận cái gì. Trong nháy mắt liền hoàng thần, u vô mệnh vốn như người ngọc mi mắt đen môi hồng ngồi an an tĩnh tĩnh, bỗng nhiên liền bốc cháy thành một người lửa lớn. Ánh lửa bảy màu ầm vang một tiếng, từ trên người hắn bốc cháy lên, từ trong ra ngoài, đốt cháy toàn thân hắn. Đỉnh hắc thiết dưới bàn tay hắn phát ra âm thanh bang, bang trầm đục đến cực điểm, đang sắp tới cực hạn chịu đựng rồi. Tang Viễn Viễn trong nháy mắt từ đỉnh đầu lạnh tới gót chân. Trong lòng và trong đầu cũng chỉ có hai chữ, xong rồi. Nghĩ đến cũng đến cái đỉnh vĩ đại dưới ngầm kia đường kính 1500, bên trong nó phải chứa được bao nhiêu lực lượng bảy màu chứ? Đem hắc diễm trong cái đỉnh nhỏ này thông qua cộng hưởng, phóng đại lên trăm triệu lần, bốc cháy lên bên trong cái đỉnh ngầm khổng lồ u vô mệnh phải nhận lực phản phệ khủng bố cỡ nào chứ? Đại não tang viễn viễn so với thân thể càng nhanh hơn một bước phản ứng lại trước. Nàng chạy tới ôm chồng lấy hắn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy từ thân thể đến thần hồn đều bị cái ngọn lửa bảy màu này nướng xuyên qua. Nàng dựa vào bản năng, đem toàn bộ linh quẩn đều hóa thành cam lộ, liều mạng dưới hết về thân hình đang bừng bừng lửa lớn của hắn. Trong màn lửa cháy hừng hực lửa cháy tại đây, nàng cùng u vô mệnh triệt triệt để để địa tâm linh tương thông. Nàng rõ ràng cảm giác được kiên cường bất khuất của hắn tuy rằng đã bị ngọn lửa bảy màu hoàn toàn đốt cháy nhưng hắn căn bản không có chút ý tứ từ bỏ nào ý chí cả người giống như là đao của hắn thẳng tắp thẳng tiến không lùi dưới ngọn lửa luyện hóa hừng hực trở nên đỏ bừng trong suốt lại không có một chút nào là có ý lùi bước trừ phi đem hắn đốt cháy thành cho thần niệm của nàng như dây leo quấn lên hắn thân hắn nóng như bàn ủi làm nàng đau đớn muốn chết Thân phải chịu khổ hình trong ngọn lửa, mới vừa rồi còn phảng phất cảm thấy như bị ném vào chảo dầu, nhưng ngược lại trái tim lại trầm tĩnh hơn Thật tốt, nàng có thể cùng ở bên cạnh hắn, hắn như thế nào, nàng cũng như thế ấy Có sợ thì chỉ sợ phải trơ mắt nhìn, không có cách nào chia sẻ với hắn Nàng làm như bản thân mình thành cây mía, liệu mạng biến cả cơ thể thành một loại chất lỏng mát lạnh giúp hắn làm hại nhiệt Tiểu tang quả, nàng từng nói nàng là vắt không khô Dám gạt ta, nàng chết chắc rồi. Thần niệm u vô mệnh cực kỳ chậm chạp động động. Thời điểm như thế này mà chàng không thể nói câu nào dễ nghe sao. Nàng dùng toàn bộ bản thân mình bám sát vào cả người hắn. Được lát nữa nói thần niệm hắn phảng phất như còn mang ý cười. Tang viễn viễn đã không thể phân rõ mình đã chết hay vẫn còn sống. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất đó là dùng hết toàn lực gắt gao bám chặt vào hắn cùng hắn tựa vào nhau đến lúc này, nàng cũng không rảnh lo cái gì linh quần hay chính là ngọn lửa đang biến thành một bộ phận của thân thể và thần hồn. Có lẽ là nước linh quần bốc cháy, cũng có lẽ là bản thân ngọn lửa bị đốt thành nước linh quần. Ai biết được, nàng chỉ biết u vô mệnh cùng nàng giống nhau, đều dùng cố gắng lớn nhất để hai người sống sót. Đây mới chân chính là sóng vai chiến đấu. Từ trong tay thần chết mà cướp lại đường sinh cơ không thể thấy dưới cảm giác tra tấn làm người điên cuồng đau nhức thời gian dường như không thấy trôi qua phảng phất qua một giây đồng hồ lại phảng phất như qua một vạn năm u vô mệnh ta còn chưa từng nói với chàng là ta yêu chàng tiểu tang quả nói câu dễ nghe nè chúng ta thành công rồi mở ngoặc vuông chấm hỏi trong nháy mắt tiếp theo tang viễn viễn cảm giác được một cơn mát lạnh đến cực điểm khổng lồ đến cực điểm xông thẳng trong óc thân hình cùng thần hồn bị đốt đến chết lặng nháy mắt sống lại, giống như trên một cây gỗ hoàn toàn bị đốt thành than cốc bỗng nhiên nảy sinh một mầm sống mới. Tinh thần rung động, nàng phát hiện thần hồn của mình đi tới bên trong cái đỉnh hắc thiết vĩ đại vô biên vô hạn, một hơi thở dữ dội hơn cả lửa cháy hơn, cứng rắn hơn cả tinh thiết, hồn hậu hơn cả đất mẹ gắt gao bao vây nàng. Nàng biết đây là ái nhân của nàng. Mà nàng giống như là một cái quả gì đó nhỏ mềm mại, mắt lạnh thấm ra thủy chi nhẹ nhẹ mềm dẻo vô cùng, cứ lần quần không rời hắn, chẳng phân biệt ai là ai. Tiểu tang quả, muốn biết bí mật của nơi này không ta dẫn nàng đi xem. Thần niệm của U vô mệnh khôi phục vẻ biếng nhác ngày thường, bộ dáng không chút để ý. Tâm thần bay vút, bên trong cái đỉnh vĩ đại này, hắc diễm phím một chút mắt màu xanh lục mát lạnh đã chiếm ưu thế, đang điên cuồng cắn nuốt đuổi những ngọn lửa bảy màu đó đi hắn mang theo nàng, nhanh chóng dạo qua một vòng vòng quanh toàn bộ vật có hình dạng đỉnh vĩ đại bằng hắc thiết. Đền bù một chút cho tiếc núi lần trước của nàng, cái quả tò mò này. Thanh âm lười biếng lại hơi kiêu ngạo, "Còn không phải chỉ là cái đỉnh thôi sao, bề ngoài giống y đúc cái đỉnh nhỏ đây này." Tang Viễn Viễn trả lời, vẻ không để ý chút nào. Nàng tựa cả bản thân mình lười nhác vào sát hắn, thần thái có vẻ như tứ đại giai không. "Ờ." U vô mệnh khẽ cười một tiếng, vây lấy nàng từ nơi cao nhất trên cái đỉnh vĩ đại này thẳng tắp nhảy xuống. Ôi, tuy rằng chỉ là trạng thái thần niệm nhưng tang viễn viễn vẫn cảm giác được một cơn chấn động tâm can. Toàn bộ thần hồn đều sững sờ. Loại cảm giác như từ trên trời cao rơi xuống này, nếu không trải qua huấn luyện trong chốc lát thật đúng là có chút chịu không nổi. Nhưng cái chính là lúc này ngay cả thân xác bên ngoài nàng cũng không có chỉ trụi lũi một cái thần hồn cảm giác như không mặc gì đi nhảy vực vậy tang viễn viễn bị trí tưởng tượng của bản thân mình làm cho cả người đều thấy không thích hợp. ngay khi nàng không chịu nổi, mềm mại yêu cầu hắn chậm một chút hơi thở u vô mệnh bỗng nhiên thay đổi ôm nàng từ từ đáp xuống bên cạnh một vật thể trong suốt thật lớn. nó được tạo thành từ ánh sáng bảy màu thuần khiết, tựa như một ánh nắng được ánh sáng bảy màu trí thuần như ngọn lửa chi chít đan chéo vào nhau thoạt nhìn giống như ánh sáng trắng trong suốt ôn nhu vô hại. Mật độ ánh sáng bên trong nó cực kỳ dày đặc vừa nhìn liền biết không cùng bản chất với các vật tầm thường khác. Nhìn có vẻ như cực mềm, lại có vẻ như cực cứng cỏi. U vô mệnh mang theo nàng lướt xuống. Tâm thần nàng hoàn toàn bị cái vật thể sáng trong suốt này mê hoặc nhất thời quên mất cảm giác không trọng lực khó chịu chỉ ngơ ngác nhìn nó. Những vầng sáng bảy màu kia quả đúng là từ nó mà phát ra. Thứ này thoạt nhìn thật sự không tìm được điểm nào có liên quan đến chữ ác cả nó như là trung tâm thế giới nhì cực kỳ đẹp. tang viễn viễn lầm bẩm nghĩ u vô mệnh giống như nghẹn cười. hắn mau chóng mang theo nàng đi tới bên dưới cùng của cái đỉnh vĩ đại. nhìn thấy không, nó là một cái xương ngón tay, một cái xương ngón tay nổi lơ lửng ở giữa không trung. toàn bộ cái đỉnh này là bao xung quanh nó. tang viễn viễn chấn động không thôi, nhất thời không biết nên phản ứng gì. thần niệm của u vô mệnh mang theo ý cười, nên làm chính sự tiểu tang quả. Hắn mang theo nàng lại lướt trở lên, dừng lại bên cạnh cái lỗ hồng tam giác thật lớn. Chỉ thấy vô số minh ma vẫn kiên trì cố chấp mà bò vào té rớt vào vực sâu vô tận. Bởi vì u vô mệnh làm động đến ánh lửa bảy màu nên hành động của đám minh ma nhóm rõ ràng trở nên điên cuồng hơn rất nhiều. Tang viễn viễn đã hiểu rồi đám minh ma bị cái xương ngón tay kia thu hút gần như mất hết lý trí người thấy hơi thở nó liền cố gắng từ dưới vực sâu minh nguyên bò lên phía trên bò tới chỗ thông đạo nào với miệng vực sâu tìm được chỗ hổng trên cái đỉnh khổng lồ liền nhảy về phía cái xương ngón tay trong suốt kia ngã xuống vực sâu ngàn dặm không thấy đáy biến thành một luồng hơi nước bồng bềnh bảy màu một khi ngọn lửa bảy màu quấy quanh xương ngón tay hơi tan đi giống như mặt trời rẽ mây cho nhìn thấy lộ ra cái xương ngón tay kia sẽ làm minh ma trở nên điên cuồng. Tang viễn viễn nhất thời không biết nên có cảm giác như thế nào. Ngay lúc này, trên đỉnh và trên vách của cái đỉnh vĩ đại này đang có hắc diễm bò đầy, mấy con minh ma từ chỗ hồng tam giác dũng mãnh bò vào bên trong vách tường khổng lồ bên nháy mắt đã bị hắc diễm đốt thành cho bụi. Thần niệm u vô mệnh trở nên vừa lạnh băng lại vừa nóng giựt. Tang viễn viễn biết hắn muốn khai đại sát giới, cũng giống như thời điểm hắn ở trên chiến trường tâm là lạnh máu là nóng. Từng cơn hắc diễm như gió xoáy, từ dưới đáy vực sâu vô tận xoay tròn, thiêu đốt, leo lên chỗ hổng hình tam giác tương thông với miệng vực sâu này giờ phút thần nhiệm của hai người tản ra với tốc độ cực nhanh, đủ để cho bọn họ dò xét xem cấu tạo bên trong cùng hình dạng của cái đỉnh khổng lồ. Chỗ hổng hình tam giác tổng cộng có 9 chỗ, giống như cái đai lưng vòng quanh thân đỉnh khổng lồ. Không bao lâu, liền thấy cơn gió lốc hắc diễm này theo 9 lỗ tam giác đó mà thổi phù ra thật dũng mãnh. Nơi ánh lửa mãnh liệt mênh mông thổi quét qua, liền dẹp yên hết tất cả yêu ma quỷ quái Nhìn cái ngọn lửa kinh hồn kia nhanh chóng trào ra khỏi mấy lỗ hổng tang viễn viễn kích động đến không biết làm gì Hắn châm lửa cái lực lượng bảy màu bên trong đỉnh khổng lồ Dùng chúng nó đi đối phó minh ma U vô mệnh thật đúng là một thiên tài Mượn lực đánh lực sao U vô mệnh chàng quá lợi hại Thần niệm của hắn mang theo một tia bỡn cợt Tiểu tang quả Cái này kêu lấy Bỉ Chi Mâu, công Bỉ Chi Thuẫn lấy vũ khí của đối phương để đánh lại đối phương. Cái câu chuyện về Mâu với Thuẫn ta cũng biết nha. Tang Viễn Viễn, hắn thật sự hiểu lầm nàng, nàng trước nay cũng không nghĩ hắn là thất học thật sự. Cần phải đi thôi, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy mình bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực ôm đến thở không nổi. Trong hai cái chớp mắt tâm thần nàng trở về thân thể ôm hắn, đứng bên cạnh đỉnh Hắc Thiết. Nàng nhất thời quên mất phải dùng miệng nói chuyện như thế nào. U vô mạnh, u vô mạnh, nàng ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt nháy cũng không nháy. U vô mạnh vui vẻ, ngốc quà từ, sao không nói chuyện, hắn gục đầu xuống, nặng nề mổ lên cánh môi nàng. Tang viễn viễn à, sau một lúc lâu, nàng ngơ ngác hỏi một câu, hiện tại hai chúng ta có phải đã rất lợi hại, rất lợi hại hay không? Chỉ có hai người chúng ta có thể diệt trăm vạn đại quân của bọn hắn sao? U vô mạnh suýt chút cười đến nội thương, có thể, hắn khinh phiêu phiêu nói. Nằm xuống, nằm mơ đi, là diệt được. tang viễn viễn, hắn tiện tay đem cái đỉnh nhỏ đã sử dụng xong đốt thành một bãi nước thép. Thiên diễn kính thì lại không hủy, chỉ đập bề thành nhiều mảnh nhỏ, dùng một khối lụa bố bọc lại, đeo ở sau người. U vô mảnh, u vô mảnh, u vô mảnh. Nàng đuổi theo phía sau hắn. Hừ, hắn nghiêng mắt liếc nàng. Chàng hiện tại có thể đánh mấy người. Hắn dừng bước nghiêm túc suy tư trong chốc lát cũng không rõ. Hắc Diễm đã châm lửa toàn bộ lực lượng bảy màu trong đỉnh khổng lồ kia, nhưng luyện hóa thì phải cần thời gian không ngắn. Có thể xác định chính là tu vi của hắn từ khoảnh khắc này, mỗi một khắc đều sẽ tiến bộ vượt bậc cho đến khi tiêu hao hết toàn bộ lực lượng bảy màu trong cái đỉnh khổng lồ kia thì mới có thể dừng lại. Mà phần lớn diễm lực trong đó theo chín chỗ hồng hình tam giác chảy qua tất cả thông đạo vực sâu, chảy xuống Minh Uyên, Minh Ma chạm vào là chết ngay. Cứ như vậy áp lực trên trường thành của toàn vân cảnh sẽ giảm bớt rất nhiều Nếu đã không còn nỗi lo về sau Liền có thể buông tay chiến một trận với địch nhân tang viễn viễn xem như đã hiểu phía dưới khuôn mặt xoái khí khí phách hăng hái là anh hùng lưng đeo trách nhiệm nặng nề Ngu vô mệnh ta hình như có thêm đến kỹ năng mới Cái tầng nước cam lộ lúc nàng dốc hết toàn lực bảo vệ hắn bình an lúc đó lại hình như có ánh sáng linh quần Làm cho ta xem đi Hắn nhướng cao lông mày, biểu tình như chuẩn bị ban một cái tên thiếu đòn nào đó cho kỹ năng mới của nàng. tang viễn viễn, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau một lúc lâu, nàng giàu dĩ nói cũng không biết bên ngoài hiện tại loạn thành gì rồi. Nếu Khương Nhạn Cơ và Hoàng Phủ Hùng liên thủ tấn công chàng rồi, vì sao A Cổ không truyền tới một chút tin tức nào nhỉ? U vô mệnh sừng sốt một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía phía phương Bắc. Ký Linh Châu kia rõ ràng đã đưa đến tay Hoàng Phủ Hùng.